Tháng. Như vậy làm chờ không phải biện pháp, không bằng chức làm mua bán nhỏ kiếm ít tiền, đến lúc đó mua chậu hoa cũng yêu cầu tiền. Vì thế nàng liền đi bán sỉ thị trường, ở bên trong dạo qua một vòng lúc sau, phê chút đồ trang điểm cùng gương lược kẹp tóc dây thun linh tinh tiểu thương phẩm, tính toán sau khi trở về bắt được tập đi lên bán. Lúc này đồ vật tiện nghi đến không thể tưởng tượng, 20 đồng tiền liền phê một đại bao. Hoa chi vốn đang muốn đi ngụy ra nhìn xem ngụy lao tiên sinh. nghĩ lại ngấm lại, lại đánh mất cái này ý niệm, con đổ vật về nhà, ngồi tam đến phiên tập trên dưới xe, hoa chi con đổ vật đi lão ngũ tiệm sửa xe, để tránh mãi mãi thấy được lại hạ tồn nào, nàng tính toán đem đồ vật đặt ở tiệm sửa xe, chờ phiên chợ thời điểm trực tiếp tới bắt đi bán, cũng đỡ phải bồi tới bối đi mệt đến hoảng. Hiện tại là buổi chiều, tiệm sửa xe không có gì sinh ý, lão ngũ đang cùng mấy cái lưu manh ngồi ở cửa đánh bài bộ kè. Vài người một người ngoài miệng lẩm bẩm điếu thuốc, hơn nữa lao ngũ kia viên bóng loáng đầu to, người bình thường cũng không dám phụ cận. Hoa chi đi qua đi, cười tủm tỉm mà kêu một tiếng lao ngũ ca. Nay ngọt ngào tiểu giọng nói, dẫn tới vài người động tác nhất trí nhìn về phía nàng. Chỉ có lao ngũ vội vàng lý bày, đầu cũng không nâng mà nói, sửa xe trước đợi chút, đánh xong này vòng lại nói. Hoa chi nói, ta không đánh bài, ta phóng điểm đồ vật ở ngươi nơi này. Lão Ngũ đôi mắt bị yên Huân đến mị thành phùng, không kiên nhẫn mà ngẩng đầu ngắm nàng liếc mắt một cái, ngay sau đó lập tức từ nhỏ băng ghế thượng nhảy lên. Tẩu, tẩu tử, di, lão Ngũ, này ni Nhi là ai nha? Nàng kêu ngươi ca, ngươi kêu nàng tẩu tử, hai người rốt cuộc ai đại? Mấy cái tiểu thanh niên bắt quái hề hề hỏi. Lão Ngũ trừng mắt, lan mẹ ngươi trứng, đây là ngư ca đối tượng, mau kêu tẩu tử. Mấy cái tiểu thanh niên lập tức đứng đắn lên. sôi nổi đứng lên kêu tàu tử hoa chi ứng cũng không phải không ứng cũng không phải xấu hổ mà cười cười nói đại gia không cần khách khí các ngươi chơi của các ngươi ta liền mượn lao ngũ ca địa phương phóng điểm đồ vật lao ngũ chạy nhanh đem đồ vật tiếp nhận đi tàu tử người kêu ta lão ngũ là được ngàn vạn đừng kêu ca ta sợ ngư ca hủy đi ta cửa hàng hoa chi cười nói hắn có như vậy dọa người sao có vài người động tác nhất trí trả lời Hoa Chi mừng rỡ không được, cùng lao ngũ cùng đi cửa hàng đem đồ vật phóng hảo, sau đó cầm mấy bình kem bảo vệ ra ra tới, một người đã phát một lò. Lần đầu gặp mặt, ta cũng không có gì thứ tốt cho các người, lấy về tới hảo hảo đem mặt mặt mạt, trang điểm sạch sẽ điểm hảo tìm đối tượng. Vài người cao hứng hỏng rồi, liên thanh hướng Hoa Chi nói lời cảm tạ, tạ tẩu tử, tạ tẩu tử. Hoa Chi nói, không cần cảm tạ, ngày mai cái ta tới tập thượng bày quán. Các ngươi nếu là dùng cảm thấy hảo, liền cho ta tuyên truyền tuyên truyền. Vài người vô bộ ngực đáp ứng rồi, yên tâm đi tẩu thử, nhất định cho ngươi tuyên truyền đúng chỗ. Hảo, ta đây liền trước tiên cảm ơn các ngươi. Hoa chi nhìn xem thời gian không còn sớm, liền cáo biệt bọn họ mấy cái trở về nhà. Còn không có tiến ra môn, xa xa liền nghe được nhà mình trong viện cái cỏ ồn ào, mãi mãi lớn giọng mơ hồ truyền đến, hình như là ở với ai cãi nhau. Duyên khê thôn có thể cãi nhau nãi mãi người không nhiều lắm, là ai tự thảo không thú vị tìm tới môn đi ai mắng. Hoa chi nhanh hơn bước chân hướng ra chạy, tiến sân liền nhìn đến đen bóng một đám người vây quanh ở trong viện. Nha nàng không tường viện, xem náo nhiệt đặc phương tiện. Hoa chi ở đám người mặt sau nhón chân hướng trong xem, liền thấy hoa lào thái cùng trương hồng vệ mẹ nó chính xoa eo đối mắng, mang đến nước miếng bay loạn. Hoa chi minh bạch, trương hồng vệ mẹ nó đây là tới muốn lễ hỏi tiền. Đây chính là người nói. Hoa Chi nhìn một chút, phát hiện Trương Hồng vệ mẹ nó không phải một người tới, cùng đi còn có nàng hai cái chị em dâu cùng một cái nhà mẹ đẻ mượn tử, hùng hổ mà vây quanh ở nhà chính cửa, giống như tùy thời chuẩn bị đi vào đoạt đồ vật. Lưu Ngọc Lan cùng đóa hoa súc đầu đứng ở trong muôn mặt, đại khí cũng không dám ra, Hoa Diệp cắt tráng lá gan đứng ở nàng mãi bên cạnh, vài lần đều tưởng há mồm, rồi lại có điểm khiết đảm. Hoa Chi nhìn ra tỉ tỉ ý đồ. Không có lập tức tiến lên, đứng ở đám người mặt sau trộm quan sát. Hai người hồn nào đến quá kịch liệt, Hoa Diệp căn bản là không có sen mồm không đường. Sau lại trương hồng vệ mẹ nó nói một câu lúc trước nói tốt một tháng, bằng gì lại trướng. Hoa Diệp mới miễn cưỡng bắt được sơ hở, tiến lên nói, nói tốt một tháng không giả, nhưng hôm nay còn không có quá xong đâu, ta mỗi ngày đó là lúc ăn cơm chiều nói, ly hiện tại ít nhất còn có một giờ. Ngươi bằng gì hiện tại liền phải dọn nhà yêm đồ vật. Nay đại khái là hoa diệp từ lúc chào đời tới nay đầu một hồi làm cho nhiều người như vậy mặt lên tiếng. Tuy rằng thanh âm không lớn cũng không có thô tụ, lại làm mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Nghĩ thầm này hoa gia cường hãn chẳng lẽ là căn mang. Hoa lão thái lợi hại cả đời, hoa chi so nàng còn lợi hại. Hiện tại liền hoa diệp đều sẽ cưỡng từ đoạt lý. Kỳ thật hoa diệp không phải hiếu thắng từ đoạt lý, nàng chỉ là tưởng kéo một kéo thời gian. Chờ hoa chi trở về lại nói. Tuy rằng hoa chi trở về cũng vẫn là không có tiền, nhưng nàng tin tưởng hoa chi có biện pháp ứng đối. Hoa Lão thái bị đại cháu gái như vậy vừa nhắc nhở, cũng nghĩ tới, liên thanh hô, chính là chính là, còn có một giờ không qua xong, ngươi hoảng gì, trong nhà đã chết người chờ mua quan tài sao? Trương hồng vệ mẹ nó thiếu chút nữa không tức chết, nhảy chân kêu, nhà ngươi mới chờ mua quan tài, kém một giờ lại sao lạc? Ngươi còn có thể tại một giờ trong vòng đem tiền biến ra không thành, ta xem các ngươi chính là tưởng lại trướng. Hoa Diệp nói, đến kỳ không còn gọi lại trướng, còn chưa tới kỳ đâu, ngươi bằng gì liền nhận định bọn yêm trả không được. Đáng thương cô nương, lần đầu tiên cùng người tranh chấp, tuy rằng ở kiệt lực trang bình tĩnh, trên thực tế hai cái đuổi đều ở phát run. Đại khái là xem các nàng cô nhi quả phụ thật sự đáng thương, vây xem quần chúng chung bắt đầu có người hát đệm, đúng rồi Hồng vệ mẹ. một tháng đều đợi cũng không kém này một giờ ngươi chờ hoa chi trở về hỏi một chút tình huống nàng muốn thật không có tiền ngươi lại dọn đồ vật cũng không muộn sao những người khác cũng đi theo phụ họa chính là chính là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng hà tất cùng cô nhi quả phụ không qua được trương hồng vệ mẹ nó xem đoàn người đều giúp đỡ hoa ra nói chuyện tức giận đến nổi trận lôi đình đây là bọn yêm hai nhà sự không tới phiên người ngoài hạt tiêu to Đoàn người cố kỵ nàng nam nhân là thôn trưởng, cũng không dám cùng nàng cứng đối cứng, liền từng người ngầm miệng. Đi, đi vào dọn đồ vật. Trương hồng vệ mẹ nó chỉ huy chị em dâu cùng muội mội nói. Phần 22 Không được, thời gian không tới, ai cũng không thể tiến nhà yên môn. Hoa Diệp đoạt bước lên trước, rồi khai hai tay đổ ở cửa, không cho các nàng đi vào. Tránh ra, đừng cho là ta không dám đánh ngươi trương hồng vệ mẹ nó rôi tay liền đi bái hoa diệp ngươi dám động nàng một lóng tay đầu thử xem hoa chi hô to một tiếng thách ra đám người vọt đi vào trương hồng vệ mẹ nó dọa nhảy dựng tay cương ở giữa không trung không dám rơi xuống nhìn đến nàng trở về lưu ngọc lan cùng hoa diệp đóa hoa tức khắc có người tâm phúc sôi nổi chạy tới kêu nàng tiểu chi nhị tỷ hoa láo thái tắc chỉ vào nàng mắng to ngươi cái cô nàng chết dầm kia Lúc trước ta liền nói không nên còn, ngươi một hai phải phùng má giả làm người mập. hiện tại hảo, còn không thượng tiền nhân ra muốn tới sao ta ra, ngươi nói làm sao đi. Bao lớn điểm nhi sự, cấp thành như vậy. Hoa chi cười trấn an các nàng, gì cũng đừng động, về phòng nghỉ ngơi đi thôi, ta tới cùng thôn trưởng phu nhân bẻ xả bẻ xả. Một câu thôn trưởng phu nhân đem đoàn người toàn trọc cười. Hoa chi tay háo một loát, hướng trương hồng vệ mẹ nói những mày, nói đi. Ngươi muốn làm gì? Ta đòi tiền. Trương Hồng vệ mẹ nó ở Hoa Chi nhìn chăm chú hạ khẩn trương mà liếm liếm môi. Ta biết ngươi mồm mép lợi, nhưng ta không sợ ngươi. Lúc trước ta hảo tâm thư thả ngươi một tháng. Hiện tại một tháng tới rồi, nhà ngươi lại một chút động tĩnh đều không có. Là tưởng lại trướng vẫn là tưởng sao mà. Hoa Chi nói, ngươi thư thả ta một tháng. Ta thừa ngươi tỉnh, này không còn có một giờ sao. Ngươi sao liền kết luận ta lấy không ra tiền đâu. ngươi phải có tiền sớm lấy ra tới. Trương Hồng vệ mẹ nó nói, đừng cho là ta không biết, ngươi chính là tưởng kéo dài thời gian. Nàng cảm thấy hoa ra người là ở kéo dài thời gian chờ nàng nam nhân Trương Thủy Căn tan tầm, bởi vì Trương Thủy Căn nếu là biết nàng tới đòi tiền, khẳng định sẽ trước tiên đem nàng huấn một đốn, sau đó làm cho đại gia hỏa mặt đem này tiền xóa bỏ toàn bộ. Cho nên nàng không thể chờ, nàng cần thiết đến đuổi ở Trương Thủy Căn tan tầm phía trước đem việc này chấm dứt. Hoa chi minh bạch nàng trong lòng con con vòng, không chút hoang mang mà nói, ta nếu là lấy đến ra tới đâu? Ngươi lấy đến ra tới, ta từ nơi này bỏ trở về. Trương Hồng vệ mẹ nó nói, ha! Hoa chi cười, đây chính là ngươi nói. Hoa láo thái một giật mình, nhớ tới Hoa chi cũng từng đối nàng nói qua những lời này. Lúc ấy nàng nói chỉ cần Hoa chi trong một tháng có thể tránh đến 800 đồng tiền, nàng nguyện ý quản gia chủ chi vị nhường cho Hoa chi. Hoa chi liền cười nói như vậy một câu. Hoa Lão thái đột nhiên có chút khẩn trương. Hoa chi định liệu trước bộ dáng làm nàng lại chờ mong lại dối rắm Nàng chờ mong hoa chi có thể thật sự lấy ra 800 đồng tiền ném tới hồng vệ mẹ trên mặt. Dối dám chính là vạn nhất hoa chi thật sự lấy ra 800 đồng tiền. kia nàng ra chủ chi vị rốt cuộc có để. Chưng hồng vệ mẹ nó không có hoa Lão thái như vậy phức tạp tư tưởng. Nàng không hiểu biết hoa chi. Cho nên nàng tự tin mà cho rằng Hoa Chi căn bản là lấy không ra 800 đồng tiền. Bởi vậy nàng không ngại đem lời này lặp lại lần nữa. Đúng vậy, chính là ta nói, chỉ cần ngươi có thể lấy ra tới, ta lập tức bỏ trở về. Hảo! Ngươi chờ! Hoa Chi gật gật đầu, xoay người vào phòng. Ở đây quần chúng đều mạc danh có điểm tiểu kích động, thân trưởng cổ xoa xoa tay chờ xem kỳ vui. Đại khái là ngoài cuộc tỉnh táo duyên cớ có hơn phân nửa người đều cảm thấy Hoa Chi không chuẩn thật có thể lấy ra 800 đồng tiền. vì thế đoàn người ai đều luyến tiếp đi, gấp không chờ nổi mà muốn nhìn một chút thôn trưởng phu nhân rốt cuộc là bò trở về, vẫn là dọn đồ vật trở về. Hoa Chi vào phòng, từ vài cái tường phùng đem phía trước tàng tiền một trương một trương moi ra tới, đem theo vào tới Hoa Diệp cả kinh trận mắt há hốc mồm. Tiểu Chi, ngươi gì thời điểm ẩn giấu nhiều như vậy tiền? Quay đầu lại lại nói cho ngươi. Hoa Chi nói, ta vừa rồi xem ngươi cùng người cãi nhau tới, cảm giác thế nào? Hoa Diệp một chút đỏ mặt, đều gì lúc, ngươi còn có nhàn tâm nói giỡn, ta lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, chính là tưởng kéo dài thời gian chờ ngươi trở về, hiện tại lại tưởng tượng đi, còn rất có ý tứ. Ha ha Hoa Chi cười vô vô nàng vai, không tồi không tồi, chính là muốn loại cảm giác này, này tiền ngươi cầm, chờ hạ trực tiếp quăng ngã trên mặt nàng. Hoa Diệp vội sau này lui. Ta không dám. Hoa Chi cũng biết hay còn sớm, liền không có miễn cưỡng nàng, nói, vậy ngươi đi theo ta, xem ta sao đánh nàng mặt. Tỉ muội hai cái một trước một sau đi ra. Mọi người ánh mắt động tác nhất trí xem qua đi. Xem, Hoa Chi trong tay cầm tiền có người kích động mà đề ợ. Hiện trường ngoanh một tiếng nổ tung nổi, lúc này thú vị, thôn trưởng phu nhân thật muốn bỏ lại đi. Trương Hồng vệ mẹ nó vừa thấy đến Hoa Chi trong tay chỉnh chỉnh tề tề mấy chương vĩ nhân đầu, sắc mặt soát một chút liền trắng. Này cô nàng chết dầm kia. Nàng thế nhưng thực sự có tiền. Trương Hồng vệ mẹ hoảng sợ, bản năng tưởng lui lại, nhưng tiền còn không có bắt được tay, nàng lại không thể đi, xấu hổ mà đứng ở nơi đó, trong lòng nhanh chóng tính toán ứng đối biện pháp. Thẩm! Hoa Chi cười khanh khách mà đi đến nàng trước mặt, ta đem tiền lấy tới, ngươi hiện tại làm sao? gì làm sao không làm sao ngươi chạy nhanh đem tiền cho ta trương hồng vệ mẹ nó sấn hoa chi không chú ý duỗi tay liền đi đoạt tiền không nghĩ tới hoa chi để phòng nàng đâu nàng mới vừa dôi ra tay hoa chi liền bắt tay cao cao dơ lên đỉnh đầu nói đoàn người nhìn xem đây là thôn trưởng phu nhân phương pháp vây xem quần chúng cười vang trương hồng vệ mẹ nó mặt đỏ lên liền nàng hai cái chị em dâu cùng nhà mẹ đẻ muội muội cũng đều đỏ mặt Hoa Chi nói, ngươi yên tâm, này tiền ta chính là cho ngươi tích quốc, tuyệt đối sẽ không lại ngươi trướng, nhưng là có chút lời nói, hôm nay ta phải làm cho đoàn người mặt nói rõ ràng. Trương Hồng vệ mẹ nó nói, có gì hảo thuyết, ngươi chỉ cần đem tiền trả ta, gì sự liền đều rõ ràng. Ngươi đừng đội, chờ ta nói xong. Hoa Chi nói, Trương Gia ra trước khi đi, cố ý đem ta kêu lên đi, làm cho các ngươi cả nhà mặt, nói tiền biếu không cần lui. lúc ấy thủy căn thúc đáp ứng rồi ngươi cũng đáp ứng rồi nhưng ngươi chuyển cái mặt lại đơn độc cùng ta nói tiền biếu một phần đều không thể thiếu vốn dĩ việc này ta không nên trước mặt người khác nói nhưng ngươi người này quá không đạo nghĩa ta cần thiết đến nói ra làm đoàn người cho ta làm chứng kiến vậy xem quần chúng không hiểu được còn có chuyện này nghe hoa chi như vậy vừa nói đều nghị luận sôi nổi nói trương hồng vệ mẹ nó xác thật quá không địa đạo trương hồng vệ mẹ nó tao đến không được Ngạnh cổ hô ta vàng thật bạc trắng lấy tới cưới con dâu tiền, bằng gì nói không cần liền không cần, lao nhân đã chết, ngươi lại nhảy ra việc này có ý gì, ta xem ngươi vẫn là tưởng lại trướng. Hoa Chi nói, ta trước nay không nghĩ tới lại trướng, nhưng 800 đồng tiền không phải số nhỏ, ta mặc dù muốn còn, cũng thích đáng thủy căn thuốc mặt còn, ngươi đem thủy căn thuốc gọi tới, hoặc là ta đi nhà ngươi tìm thủy căn thuốc cũng đúng, chúng ta sáu chỉ mắt thấy mặt, đem nói rõ ràng. Lại làm Thủy Căn Thúc viết cái quyết toán sổ sách sởi cho ta, ta lập tức đem tiền trả lại ngươi. Hoa Chi véo chuẩn Trương Hồng vệ mẹ nó không dám làm nàng nam nhân biết việc này, cho nên mới như vậy đem nàng một quân. Trương Hồng vệ mẹ nó quả nhiên thay đổi sắc mặt, nói gì cũng không muốn đi kêu nàng nam nhân tới, càng không đồng ý Hoa Chi thượng nhà nàng đi. Hoa Chi nhân cơ hội nói, nếu ngươi không nghĩ làm Thủy Căn Thúc biết, ta cũng không vì khó ngươi, có đoàn người cho ta làm chứng. Ta cũng không sợ ngươi đổi ý, ngươi đi theo yếm mãi cúc cái cung nói lời xin lỗi, hôm nay việc này liền xóa bỏ toàn bộ, ngươi cũng không cần bỏ đi trở về, ngươi xem được chưa? Hoa Lão thái cùng người xảo nửa đời người giá, tuy rằng rất ít thua, nhưng cũng chưa từng có người nào hướng nàng thấp quá mức, lúc này vừa nghe Hoa Chi nói muốn Trương Hồng vệ mẹ nó cho nàng không lưng xin lỗi, kích động mà hai mắt tỏa ánh sáng, tay chân cũng không biết hướng nào thả. Trương Hồng vệ mẹ nó nơi nào chịu được này khuất đủ, Thà chết không chịu tối đầu, gấp đến độ nước mắt đều mau xuống dưới. Hoa chi xem nàng đã chịu thua, chính mình ngự khí cũng mềm xuống dưới, nói, Thẩm, ta cũng không phải một hai phải bức ngươi, hai ta ra hảo mấy năm nay, tuy rằng cuối cùng thân thích không có làm thành, cũng nên hảo tụ hảo tán mới đúng. Ngươi lúc trước thư thả ta một tháng còn tiền, là ngươi đối ta cái này tiểu bối khoan dung, ta cũng lấy ngươi tình, cả ngươi ân. vốn dĩ tính toán chính là ăn cơm chiều đi cho ngươi đưa tiền, không nghĩ tới ngươi chờ không kịp lại lộng như vậy vừa ra, Quối, cùng ngươi ném mặt, ta cũng không vớt đến gì chỗ tốt, bạch làm đoàn người nhìn nửa ngày diễn, ngươi nói ngươi đổ gì. Nay một phen nói cho hết lời, đoàn người không một cái không bội phục. lúc trước hoa đại nương giảng nàng như thế nào đối phó nàng mãi, đoàn người còn có điểm không tin, cho rằng là hoa đại nương ở khoác lác, hiện giờ chính mắt thấy, mới vừa rồi minh bạch, Tiểu Hoa Chi này mồm mép là thật thật tại tại lợi hại. Trương Hồng vệ mẹ nó đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, đỏ lên mặt một câu đều nói không nên lời. Hoa Chi lại nói, ta kêu ngươi cùng yêm ngại xin lỗi, cũng không phải vì nhục nhã ngươi, ta có nghĩ thầm muốn hai ta ra giải hòa, nhưng ta là tiểu bối, tự nhiên không thể làm ngươi cùng ta cúi đầu, yêm mãi là trưởng bối, ngươi cùng nàng chịu thua không tính mất mặt nhì, ngươi muốn nguyện ý. Coi như đoàn người mặt tiếng Têu thím nói câu mềm lời nói, quản nó gì thù gì hoán, từ nay về sau ai đều không hề nhắc tới, ngươi cảm thấy như thế nào. Hiện trường lặng ngắt như tờ, rớt căn châm đều có thể nghe thấy, tất cả mọi người ở trong lòng tưởng niệm quá thương người là không giống nhau, nhìn hoa chi kia nhanh mồm dẻo miệng hình dáng, không văn hóa người ai học được tới. Mấy chục đôi mắt đều nhìn trương hồng vệ mẹ nó, chờ nàng đi cấp hoa láo thái cúi đầu. Trương Hồng vệ mẹ nó một bụng nghẹn quất, biết rõ Hoa Chi nói có lỗ hổng, người hà nàng không trường Hoa Chi như vậy một chữ miệng, chỉ phải ở trước mắt bao người cấp Hoa Lão Thái khom lưng xin lỗi. Lão Thím, ta sai rồi, người đại nhân đại lượng, đừng cùng ta này tiểu bối so đo. Hoa Lão Thái cả người máu đều sôi trào, tâm bùm bùm thằng nhảy nàng cả đời tranh cường háo thắng sĩ diện, không nghĩ tới già rồi già rồi cháu gái cho nàng tránh một hồi đại thể diện. Được thể diện lao thái thái cũng hiểu được thuận sân núi hạ lửa cười tủm tỉm mà trang khởi rộng lượng. Hồng vệ mẹ, đừng nói như vậy, đương thím sao có thể cùng tiểu bối so đo. Việc này ta cũng có sai, ta tính tình không tốt, ngươi nhiều đảm đương. Mau cầm tiền về nhà nấu cơm đi, đừng chậm trễ thủy căn cháu trai trở về ăn cơm. Hoa chi kịp thời đem tiền đưa qua đi, mặt khác lại bỏ thêm 10 đồng tiền, nói là một tháng lợi tức. Trương hồng vệ mẹ nó đỏ mặt tiếp nhận tiền. mang theo hai cái chị em dâu cùng nhà mẹ để muội muội xám xịt đi rồi. xem náo nhiệt người cũng đi theo một anh mà tán, từng người về nhà, dọc theo đường đi cao giọng thấp rộng mà thảo luận trận này trò khôi hài. này diễn xem, thật đặc nương đã gièn. hoa láo thái thẳng đến người đều đi xong rồi, còn không có từ thắng lợi vui sướng chung lấy lại tinh thần, đỡ khung cửa ngơ ngác mà nhìn hoa chi, nói, này, này liền xong lạp, a, xong lạp. Ngươi còn tưởng sao mà? Hoa Chi cười nói. Lao Thái Thái chớp chớp mắt, ta có điểm không minh bạch, ngươi sao chế trụ nàng. Nơi này, Hoa Chi chỉ chỉ chính mình đầu, nói, mãi, cùng người cãi nhau phải dùng đầu góc, quan giọng đại vô dụng, cách ngôn không phải nói sao, có ly không ở thanh cao. Lao Thái Thái mở mịt gật đầu, bước chân phủ phiếm mà trở về chính mình phòng, đóng cửa lại, ngồi ở trên giường. Liệt thay hai viên nha miệng không tiếng động mà cười to Thiên nột Nói ra đi ai tin Thôn trưởng ra cái kia người đàn bà đánh đá thế Nhưng trước mặt mọi người cho nàng nhận lỗi Ông trời Ngươi nhưng khai một hồi mắt nha Đáng tiếc nàng cũng không có cao hứng lâu lắm Cơm chiều thời điểm Hoa chi liền ở trên bàn cơm nhắc tới đổi ra chủ sự Gia chủ chi vị Hoa chi nói Mãi Ngươi còn nhớ rõ ngươi phía trước nói qua nói sao Ta tám trăm đồng tiền đã lấy ra tới, nhà ta ra chủ chi vị, ngươi có phải hay không nên truyền cho ta? Thật là sợ cái gì tới cái gì? Hoa Lão thái mới vừa cắn một ngụm bột ngô bánh bao, hoa chi thình lình một mở miệng, hại nàng một chút cắn chính mình đầu lưới, đau đến tê tê đảo hốt khí. Lưu Ngọc Lan cùng hoa diệp đoá hoa đều dừng lại chết búa, hoảng sợ mà nhìn chầm chầm nàng, sợ nàng ngay sau đó liền sẽ phát giận xúc cái bản. hoa lão thái gian nan mà nuốt xuống tia khẩu bánh bao nghẹn đến liền uống lên mấy khẩu cháo mới thuận đi xuống nàng là tưởng xốc cái bàn tới nhưng trên bàn còn có thức ăn nàng lại luyến tiếc giày xéo ánh mắt lập lòe mà nhìn xem hoa chi nói ta gì thời điểm nói qua lời này hoa chi cười nàng sớm đoán được sẽ như vậy mãi lúc trước chính là chính ngươi nói ngươi nói chuyện bén dễ nảy mầm sao lúc này mới một tháng liền đã quên Ngươi như vậy vừa nói, ta nhớ ra rồi. Hoa láo thái tránh không khỏi, chỉ phải căng ra đầu nói, ta đó là nổi nóng. Thuận miệng nói, không thể coi là thật, ngươi một cái cô gái nhỏ, có thể đương cái gì ra, chạy nhanh ăn cơm ngủ đi thôi. Phần 23 Mẹ con mấy cái lướt nhau, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, láo thái thái đều bắt đầu chơi xấu, thuyết minh nàng đánh chết sẽ không được quyền. Hoa chi nói, ta có thể hay không đương hảo ra. Thử mới biết được, lúc trước ngươi còn kết luận ta tránh không đến tiền đâu, ta không cũng tránh tới rồi sao. Đây là hai chuyện khác nhau. Hoa Lão thái bắt đầu đi lời nói thâm thiế lộ tuyến, ngươi tiểu ngươi không biết, này đương ra muốn nhọc lòng sự nhưng nhiều. người một nhà việc, chi tiêu, ngày lễ ngày tết hiến tế, ngày thường đuổi tính đắp lễ, mọi thứ muốn tính kế tới, mặt khác còn có ngoài ruộng sự, ngươi từ lớn đến đại chỉ lo niệm thư, những việc này ngươi cũng đều không hiểu. những việc này ta không cần phải hiểu hoa chi nói ta đều đưa ra còn không thể phân công cho các ngươi làm sao yêu cầu của ta rất đơn giản ta cấp trong nhà kiếm tiền trong nhà sự đại gia thương lượng tới ý kiến không thống nhất khi ta định đoạt hoa láo thái sử sốt bản năng tưởng phản đối rồi lại bị câu kia ta cấp trong nhà kiếm tiền hấp dẫn hoa chi sẽ kiếm tiền việc này nàng đã linh giáo tuy rằng không biết nàng từ nào kiếm tiền nhưng này duyên khê thôn mấy trăm khẩu tử người Nam nữ già trẻ đều tính thượng, không thấy được có mấy người có thể một tháng tránh 800 khối. Kỳ thật không ngừng 800 khối, cấp người trong nhà mua đồ vật còn hoa không ít đâu. Hoa lão thái tư tưởng xoay vài đạo cong, có điểm muốn đồng ý, lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Cô nàng này giống như ở vòng nàng, nhưng nàng nhất thời lại nhìn không thấu. Hoa chi không cho nàng nghĩ nhiều thời gian, lại nói, mãi, kỳ thật ta làm như vậy là vì đại gia hảo. Ngươi nói ngươi vẫn luôn độc bá đương gia quyền, tỷ của ta còn có đóa hoa liền một chút lên tiếng quyền đều không có, thời gian dài, các nàng lá gan càng ngày càng nhỏ, ở nhà không dám ngừng đầu, bên ngoài không dám lỡ tiếng, tương lai gả cho người, ở nhà chồng cũng là bị khinh bị mệnh, giống ta mẹ như vậy cả đời không dám ngừng đầu, đối nhà mẹ để có thể có gì trợ giúp. Lưu Ngọc Lan bị điểm danh, lại theo bản năng mà túi đầu xúc cổ. Hoa láo thái xem nàng kia khiếp được dạng, Đồng nhiên phát hiện Hoa Chi nói có đạo lý, trong nhà không nam nhân, toàn chỉ vào tương lai con rể hỗ trợ, nếu là mấy cái cô gái ở con rể trước mặt ngạnh không đứng dậy, còn giúp cái giám vội Hoa Chi quan sát nàng thần sắc có điểm bương lòng theo sát lại hạ bộ, xa không nói, liền nói hôm nay cái trương ra tới nháo sự, nhân ra ba bốn người cùng ngươi một người xảo, ngươi liền cái giúp đỡ đều không có, là bởi vì gì, còn không phải bởi vì ta mẹ các nàng nhát gan. không dám tiến lên, nếu không phải ta trở về, ngươi có thể ổn nào đến tháng sau. Hoa Lão thái nhắc tới này cha liền tới khí, điểm lưu ngọc lan cùng Đóa hoa nói, đặc biệt là hai ngươi, hoa diệp tốt xấu còn có thể nói hai câu, hai ngươi liền thí cũng không dám phóng. Lưu ngọc lan cùng Đóa hoa sợ tới mức chạy nhanh cuối đầu. Hoa chi nói, ngươi xem, còn không phải ngươi ngày thường đem các nàng sợ hãi, ngươi ngắm lại, nếu là các nàng đều cùng ngươi giống nhau không sợ trời không sợ đất. Ta mẹ con năm cái ninh thành một sợi dây thừng, ai còn dám tìm nhà ta phiền thoái. Hoa Lão thái ảo tưởng một chút một nhà năm người tề ra trận cảnh tượng, tức khắc có điểm nhiệt huyết sôi trào cảm giác, muốn thật là như vậy, duyên khê thôn ai dám lại khi dễ nhà mình không nam nhân. Hành đi, ngươi miệng lợi, ta nói bất quá ngươi. Lão thái thái rốt cuộc tùng khẩu, ngươi liền tạm thời trước đương mấy ngày ra thử xem đi, không được nói ta lại tiếp trở về. Hoa chi ha ha một nhạc. Qua đi ôm nàng một chút, kiếm tích mãi, ta dám cam đoan, toàn bộ duyên khê thôn tìm không tới ngươi như vậy khai sáng lao thái thái. Đi đi đi, thiếu cho ta tân bút, nơi nào học được này lưu, manh dạng, chạy nhanh ngồi xong lâu. Hoa lão thái không kiên nhẫn mà đẩy ra nàng. Người một nhà đều cười rộ lên. Đối với hoa gia, này lại là một cái lịch sử tính thời khắc. từ lưu ngọc lan gả tiến vào ngày đó tính khởi. trong nhà liền chưa từng từng có như vậy vui sướng không khí không khí hảo ăn cơm đều so ngày thường hương một bàn tạp mặt cháo tạp mặt bánh bao bị ăn đến không còn một mảnh liền rau trộn rau sam đều không có như vậy khó có thể nuốt xuống thời kỳ giáp hạt thời tiết dùng bữa đều khó khăn hoa lão thái nhai rau sam nhớ tới trong viện loại đồ ăn hận không thể kia đồ ăn có thể trong một đêm trường lên cũng miễn cho mỗi ngày ăn này chua sót rau dại hoa lão thái nói Cây hoẹ gai hoa lập tức có thể ăn. Quay đầu lại ta nhiều chiếc điểm, trộn mi trứng ăn, đồ ăn cũng tỉnh, bánh bao cũng tỉnh. Nàng không nói, Hoa Chi đều mau đã quên ở nông thôn còn có này nói mỹ vị, Trương Hoẹ Hoa, Trương quả du, đúng là thời kỳ giáp hạt khi tốt nhất thức ăn. Hoa Chi đều có điểm gấp không chờ nổi. Buổi tối ngủ khi, Hoa Diệp gối Hoa Chi vai, dùng chính mình hưu hạn ngôn ngữ đem muội muội tàn nhận khen một phen. đồng thời biểu đạt chính mình hâm mộ chi tình. Ta gì thời điểm có thể giống ngươi như vậy biết ăn nói lại có khả năng thì tốt rồi. Hoa Diệp nói, Hoa Chi vẫn là câu nói kia, đừng nóng nổi, từ từ tới. Hoa Diệp nói, ta là đau lòng ngươi một người quá mệt mỏi. Hoa Chi cười cười nói, ngươi muốn thiệt tình đau ta, ngày mai buổi ta họp chợ bán đồ vật đi. Bán gì đồ vật, nhà ta có gì đồ vật hảo bán. Hoa Diệp nghi hoặc nói, Hoa Chi nói. Ta hôm nay ở trong thành phê một ít tiểu ngoạn ý nhi, đặt ở giang ngư ca nhóm nhi tiệm sửa xe, tính toán ngày mai ở tập thượng bày quán bán. Thiên nột. Hoa Diệp giật mình mà ngồi dậy, ngươi muốn bày quán bán đồ vật, này có thể được không? Ta mãi có thể cho ngươi đi sao? Người trong thôn đã biết muốn nói nhàn thoại. Lúc này, người nhà quê kinh thương ý thức đậm bạc, tư tưởng quan niệm cũng tương đối bảo thủ, không kết hôn cô nương ở trên đường cái xuất đầu lộ diện làm buôn bán. là sẽ bị người phê bình. Ta gì thời điểm sợ quá tan nãi? Hoa Chi nói, ngươi đừng quên, hiện tại nhà ta là ta đứng ra, ta lại không trộm lại không đoạt, bằng chính mình bản lĩnh kiếm tiền, mới không để bụng người khác nói xấu, chờ ta có tiền, những người đó tự nhiên liền câm miệng. Hoa Diệp vẫn là có điểm không thể tiếp thu, nhưng nàng nếu quyết tâm phải hướng mội mọi học tập, vẫn là căng ra đầu đáp ứng rồi. Ngày hôm sau, tỉ muội hai cái rất sớm liền lên nấu cơm, Cơm nước xong, trang điểm đến sạch sẽ nhanh nhẹn, lấy Hoa Chi đi học khi dùng sách cũ đóng gói một cái phá khăn trải giường, vội vàng mới vừa dâng lên Thái Dương đi tập tượng. Tới rồi lao ngũ tiệm sửa xe, cửa hàng còn không có mở cửa, Hoa Chi không xác định lao ngũ buổi tối có ngủ hay không nơi này, liền tiến lên thử gõ vài cái lên cửa, hỏi, có người sao? Ai nha? Bên trong có người hỏi, môn mở ra, dò ra một trường còn buồn ngủ khuôn mặt tuân tú. Giang cá. Hoa chi sửng sốt một chút, kinh hỉ nói, sao là ngươi nhà? Giang cá nhìn đến Hoa chi, đôi mắt tức khắc sáng, buồn ngủ toàn vô. Nghe bọn hắn nói ngươi hôm nay muốn tới, ta chuyên môn tại đây chờ ngươi. Chờ ta làm gì? Hoa chi hỏi. Ngươi không phải muốn bày con sao, ta giúp ngươi chiếm vị trí lấy đồ vật nhà. Giang cá nói. Hoa chi cười, ngươi không chê ta mất mặt xấu hổ. Không chê, ngươi làm gì ta đều thích. Giang cá nói đem cửa mở ra, từ bên trong đi ra, phía dưới ăn mặc hải quân lang quẩn, mặt trên chỉ xuyên kiện lưỡng đạo gân ngực, lộ ra tiểu mạch sắc cường tráng cơ bắp. Hoa chi một tay đem hắn đẩy đi vào, rồi nói, đừng nói hiệu nói vượng, tỷ của ta ở đâu, đem ngươi xiêm ý để mặt tốt. Giang cá hướng nàng phía sau vừa thấy, quả nhiên còn có cái cô nương, ngượng ngùng mà phun ra hạ đầu lưỡi, ma lưu về phòng mặc quần áo. Hoa diệp nào gặp qua như vậy nam nhân. lập tức đỏ bừng mặt lặng lẽ hỏi hoa chi hắn chính là người kia nha ân hoa chi gật đầu cười nói ngươi cảm thấy như thế nào hoa diệp nhỏ giọng nói lớn lên là không tồi chính là nhìn không đứng đắn hoa chi cười ha ha xoa bóp nàng mặt nói ngươi mặt đỏ gì môn một vang giang cá mặc tốt xiêm ý ỉa ra tới đừng náo hoa diệp vội vàng vỗ rất muội muội tay lui ra phía sau vài bước Giang cá đi tới Thoải mái hào phóng kêu nàng, tỷ Hoa diệp mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng lên tiếng. Hoa chi nói, là ngươi tỷ sao ngươi đã kêu đến như vậy trôi chạy, mau trên lưng đổ vật đi thôi, chậm hảo vị trí đều bị người chiếm. Yên tâm đi, sẽ không. Giang cá về phòng trên lưng kia một đại bao đồ vật, giữ cửa khóa lại, ba người cùng nhau giữa đường đi. Thời gian còn sớm, người không phải quá nhiều, vừa đến địa phương, liền nghe được có người lớn tiếng kêu. Ngư ca, nơi này, nơi này đâu? Hoa Chi vừa thấy, nhất thời cười. Nguyên Lai Giang Cá đã gọi người trước tiên tới chiếm vị, chính là ngày hôm qua kia mấy cái tiểu thanh niên. Hoa Diệp thấy vài người đều bị điên khí, có điểm sợ hãi, nhỏ giọng hỏi Hoa Chi: sao nhiều người như vậy? Không có việc gì, đều là Giang Cá huynh đệ. Hoa Chi lôi kéo nàng qua đi cùng vài người chào hỏi, kem bảo vệ ra dùng sao? Cảm giác như thế nào? hào thật sự, hương đến hành. Cảm ơn tẩu tử. Vài người mồm năm miệng người mà nói. Vài tiếng tẩu tử kêu đến răng cá cười mị mắt, mấy cái xú không biết xấu hổ, miệng còn rất ngọn, trước kia sao không phát hiện đâu. Hoa diệp ở bên cạnh trong lòng sông cuộn biển gầm, những người này lưu manh phương pháp đã xa xa vượt qua nàng nhận chi, thân cũng chưa định đâu, liền tẩu tử tẩu tử kêu, quá dọa người. Hoa chi không đệ bụng, đem cặp sách phá khăn trải giường lấy ra tới phô trên mặt đất. Đại gia cùng nhau động thủ đem đồ vật mang lên, một cái đơn sơ hàng vỉa hè liền chuẩn bị cho tốt, chỉ còn chờ khách hàng tới cửa. Thái dương lên cao, học chợ người dần dần nhiều lên, hoa chi tiểu quầy hàng hóa lại toàn lại hoa lệ, thực mau hấp dẫn không ít đại cô nương tiểu tức phụ ánh mắt, kỳ quái chính là, đại đa số người đều chỉ là nhìn xem, sau đó liền vòng qua đi, không một người tiến lên đây mua. Di, đây là sao hồi sự? Trong đó một cái tiểu thanh niên nói. Có phải hay không đến thét to mấy giọng nói nha? Đúng đúng đúng, đến thét to. Mặt khác mấy cái phụ họa theo đuôi, sau đó tự giác gân cổ lên thét to lên, có thậm chí còn nhảy qua sạp đi kéo người, sợ tới mức nhân ra cô nương nhanh như chốc chạy. Hoa chi nhưng tính minh bạch, không phải không ai nguyện ý mua, là này mấy cái ôn thần quá dọa người, nhân ra căn bản không dám tiến lên đây. Vì thế, Hoa chi liền cùng giang cá nói, làm hắn đem người đều mang đi. đường xử tại nơi này do người. Giang cá có điểm không nghĩ đi, lại sợ chậm trễ Hoa Chi sinh ý, chỉ phải không tình nguyện mà dẫn dắt người đi rồi. Vì chờ Hoa Chi, hắn ở tiệm sửa xe hoa cả đêm, chính là tưởng cùng nàng trò chuyện. Ai biết nàng tỷ cũng theo tới, bận việc nửa ngày, gì chi kỷ lời nói cũng chưa dám nói. Hoa Chi minh bạch tâm tư của hắn, làm hắn đi lão ngũ kia chờ, nói tập thôi đi tìm hắn, có chính sự muốn cùng hắn nói. Tiên nữ hạ Phàng mấy cái lưu manh vừa đi không nhiều lắm một lát sạp thượng liền náo nhiệt lên tất cả đều là chút đại cô nương tiểu tức phụ vây quanh sạp nhìn hiếm lạ này sờ sờ kia nhìn xem mồm năm miệng mười hỏi kẹp tóc có thể hay không mang lên thử xem hỏi kem bảo vệ ra được không dùng hỏi cái này bao nhiêu tiền cái kia bao nhiêu tiền tuy rằng ngay từ đầu hỏi người nhiều mua ít người nhưng người đều thích xem náo nhiệt người ở nơi nào nhiều hướng nào thấu hơn nữa hoa chi miệng lại ngọt lại nhanh nhẹ. Dần dần người càng tụ càng nhiều, bán đi đồ vật tự nhiên cũng liền nhiều. Hoa Diệp gì cũng không hiểu, ở một bên ngây ngốc mà nhìn hoa chi cùng người cò kẹ mặc cả, lấy tiền tìm linh, cảm giác tựa như làm rất nhiều năm sinh ý giống nhau, cùng di dạng người đều có thể đảm tiêu tiếng gió đối đáp trôi chảy, như vậy nhiều loại loại vật nhỏ, mỗi người giá nhớ rõ ràng, có người hỏi giới há mồm liền tới, một chút đều không mang theo tạm nghỉ nhi. Hoa Diệp chấn động đồng thời, Chính mình cũng âm thầm ở trong lòng nhớ các loại giá, học hoa chi nói chuyện phương thức thử cùng người giao lưu. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng nói một lời liền mặt đỏ, sợ nói sai rồi chọc người không cao hứng hoặc là bị người chê cười, chậm rãi, nàng phát hiện cũng không có người để ý này đó, chỉ cần đồ vật hợp ý giá thích hợp, mua liền đi, mới sẽ không quản nàng là tay mơ con tay. Tới rồi mau tập bãi thời điểm, nàng rốt cuộc thích hướng tiết ấu tiến vào trạng thái. không hề giống lúc trước như vậy khẩn trương chờ nhàn rỗi xuống dưới ngẩng đầu vừa thấy thái dương chính mình dọa nhảy dựng hỏi hoa chi hôm nay thời gian sao quá đến nhanh như vậy bởi vì ngươi ở vội a hoa chi cười nói làm việc thời điểm thời gian quá liền mau kiếm tiền thời điểm thời gian quá đến càng mau kia chúng ta kiếm tiền sao hoa diệp đầy cõi lòng chờ mong hỏi hoa chi đem nghiêng vác ở trên người sách cũ bao mở ra cho nàng xem ngươi xem Một buổi sáng không sai biệt lắm mau đem tiền vốn kiếm đã trở lại. Hoa Diệp thăm dò hướng trong xem, nhìn một đống lớn màu sắc rực rỡ tiền hào, kinh ngạc đến miệng đều khép không được, nhiều như vậy. Lúc này mới nào đến nào nha? Hoa Chi nói, về sau còn sẽ càng nhiều. Hoa Diệp cả người đều choáng váng, nếu là ta nai đã biết, chuẩn đến cao hứng điên. Hư! Hoa Chi dựng thẳng lên ngón trỏ, trở về nhưng đừng cùng ta nai nói, nàng nếu là đã biết hỏi. liền nói một ngày chỉ kiếm 5 đồng tiền, nhiều không thể nói. vì sao? Hoa Diệp hỏi. Phần 24. Hoa Chi nói, này tiền ta có trọng dụng, hiện tại trước không nói cho ngươi. nàng không nói, Hoa Diệp cũng không truy vấn. nàng biết muội muội là có đại chủ ý người, không nói khẳng định, có không nói đạo lý. Hoa Chi nhìn xem họp trợ người đều đi không sai biệt lắm, liền muốn cho tỷ tỷ rèn luyện rèn luyện, nói. Ngươi trước tiên ở này nhìn chằm chằm trong chốc lát, ta đi tìm răng, cá nói một câu. Hoa Diệp lập tức luôn cuống, không được không được, ta chính mình không được. Có gì không được? Hoa Chi nói, trên đường tổng cộng cũng không còn mấy cá nhân, có người hỏi ngươi liền đáp ứng một tiếng. Giá tùy tiện tê đừng quá thái quá là được, có thể bán liền bán, không thể bán cũng không quan hệ, ta lập tức quay lại. Nói xong ném xuống Hoa Diệp, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Ai? Hoa Diệp theo bản năng muốn đi truy nàng, lại sợ đồ vật bị người trộm, chơ mắt nhìn nàng đi xa, trong lòng thẳng hốt hoảng, cảm giác giống bị mẹ ruột vứt bỏ hải tử. Hoa Chi quải quá góc đường, quay đầu lại trộm xem tỉ tỉ, thấy nàng ở bên kia thấp thỏm bất an mà đi dạo trong chốc lát, liền không thể nề hà mà tiếp nhận rồi hiện thực, ngồi xổm sạp tiến đến sửa sang lại đồ vật, ngẫu nhiên tới cá nhân hỏi cái gì, nàng cũng có thể cùng người ta nói thượng hai câu. Hoa Chi vui mừng mà cười, xoay người đi tìm Giang Cá. Giang Cá ở tiệm sửa xe chờ đến trông ngòn con mắt, vài lần nhịn không được muốn đi xem Hoa Chi bên kia thế nào, lại sợ đi sẽ ảnh hưởng nàng bán đồ vật, trong lòng cùng miêu cào dường như, ngồi cũng ngồi không được, chạm cũng không đứng được, ca mấy cái kêu hắn đánh bài bổ kẹ, bị hắn không kiên nhẫn mà hoành đi rồi. Lao ngũ vội vàng sửa xe, không đếm xỉa tới hắn, sau lại sông biển không biết từ nào du đáng lại đây. Nói chêm trọng cười mà cùng hắn xả chuyện tào lao nhi, đem hắn phiền đến không được, vài lần đều luôn đánh người. Hoa chi quá khứ thời điểm, hắn chính đuổi theo sông biển đá, sông biển một bên vây quanh mấy chiếc phá xe đạp vòng vòng, một bên quay kêu, ngư ca, ngư ca, ta sai rồi, ngươi tha ta đi. Giang cá không chịu tha cho hắn, lại lười đến cùng hắn xoay quanh, thả người nhảy, nhảy lên xe đạp ghế sau, dẫm lên lung lay xe, vượt qua đi đem người bắt được. Chạy A, người tiếp theo chạy A. Hắn một con cánh tay kẹp lấy sông biển đầu, vốn gối đi đỉnh sông biển bụng nhỏ. Lúc này, sông biển khỏe mắt thoáng nhìn hoa trì, câu lũ eo kề, cô nãi, cô nãi cứu mạng A. Giang cá tay một đốn, quay đầu lại nhìn thoáng qua, trên mặt tức khắc cười thành một đóa hoa, đẩy ra sông biển đón nhận đi, ngươi tới rồi. Chật chật chật sông biển ngồi dưới đất, nhìn hai người miêu eo chui vào phòng nhỏ, miệng đều mo phiết đến nhị sau can. lão ngũ ngươi xem hắn kia tám đời chưa thấy qua nữ nhân hình dáng lão ngũ cũng không ngẩng đầu lên mà nói có bản lĩnh ngươi cũng tìm một cái nha sông biển có thể đừng cái hay không nói nói cái dở sao lão ngũ vẫn là không ngẩng đầu vậy ngươi nói nói ngươi nào hồ khai ta nào hồ cũng chưa khai sông biển bỏ dậy vô vô ngông tắc hề hề hỏi lão ngũ ngươi đoán hai người bọn họ ở bên trong làm gì đâu lão ngũ nói Người đi nghe một chút chẳng phải sẽ biết. Sông biển nghĩ nghĩ, thật sự rón ra rón rén đi qua đi, không lưng ngồi xổm cửa nghe lén, liền nghe hoa chi đối Giang cá nói, ta xem các ngươi những người này mỗi ngày nhàn rỗi không có chuyện gì, các ngươi chạy từ phía đông không phải có hai cái đại đường sao, đội sản xuất giải tán sau vẫn luôn không không ai quản, các ngươi đem nó bao xuống dưới nuôi cá như thế nào. Thông qua mấy ngày này tiếp xúc, Hoa Chi phát hiện giang cá này bang nhân tuy rằng nhìn cả lơ phất phơ, kỳ thật tâm nhãn đều cũng không tệ lắm, chính là hiện tại không thịnh hành làm công, trừ bỏ ngày mùa khác thời gian đều nhàn rỗi, Người một nhàn liền dễ dàng gây chuyện, sang năm liền bắt đầu nghiêm, đánh, Hoa Chi lo lắng bọn họ như vậy đi xuống sớm muộn gì trở thành nghiêm, đánh trọng điểm đối tượng. Giang cá là những người này lầu nhi, đến lúc đó mặc kệ ai xảy ra chuyện, khẳng định muốn liên lụy đến giang cá. Không bằng thừa dịp nghiêm, đánh còn không có bắt đầu cho bọn hắn tìm điểm đứng đắn sự làm. Người làm ở mỹ chủ yếu là bởi vì nghèo, một khi bọn họ nếm đến kiếm tiền tư vị, tự nhiên liền sẽ không đi ra ngoài hạt lan lộn. Bao ao cá, có thể được không? Giang cá trần trờ nói, ngươi đừng nhìn chúng ta người nhiều, nhưng chúng ta không ai sẽ nuôi cá nhà. Nuôi cá lại không phải gì việc khó. Hoa chi nói, các ngươi như vậy nhiều người, luôn có nhà ai thân thích trưởng bối hiểu đi. hai bình rượu mới bao yên là có thể thỉnh cái sư phó giao mấy ngày không phải biết dù sao các ngươi nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi có cái đứng đắn sự không thể so suốt ngày hỗn nhật tử cường đến lúc đó các ngươi ở đường biên đáp cái phòng ở làm theo mỗi ngày tụ ở bên nhau chơi chơi liền đem tiền tránh chờ trong tay có tiền chính mình xài phương tiện nói đúng tượng cũng hảo thuyết không phải lưỡng toàn tệ mỹ sao chính là chúng ta không tiền vốn a giang cá nói Này đều không phải chuyện này. Hoa Chi nói, kia hai cái đường hoang cũng là hoang, tìm thôn trưởng nói nói, cửa ải cuối năm bán cá lại đưa tiền, đào nước bùn dẫn thủy này đó thể lực sống các ngươi chính mình là có thể làm, dư lại chính là mua cá bột mua thức ăn chăn nuôi, này tiền ta trước cho các ngươi lót, tránh tiền phân ta một phần liền thành. Ngươi từ đâu ra tiền? Giang cá hỏi. Hoa Chi cười nói, ta này không phải ở kiếm tiền sao, hai mươi đồng tiền hóa. Hôm nay liền trở về buồn, quay đầu lại ta lại nhiều phê hóa trở về, ngươi đi theo ta, ta nơi nào có tập liền đi nơi nào bán, nếu không bao lâu là đủ rồi. Giang cá bị nàng nói được tâm động, lược một tự hỏi, liền đáp ứng rồi, hành, ta nghe ngươi, ngươi nói làm sao liền làm sao, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, làm ngươi tiểu tùy tùng ta cũng nguyện ý. Phúc, nghe chân tường sông biển không nhịn xuống, phụt một chút cười lên tiếng. Bị thẹn quá thành giận giang cá lao tới, ấn trên mặt đất một đốn bạo đấm. Hoa Chi cùng ra tới khuyên can, ngươi xuống tay nhẹ điểm, cho hắn lưu nửa cái mạng đào bùn. Chính sự nói xong, Hoa Chi nhớ thương tỷ tỷ cũng không rảnh cùng giang cá nhi nữ tình trường, lại vội vàng trở về xạ thượng An bài hảo giang cá sự, nàng rốt cuộc buông trong lòng một cục đá lớn, bước chân đều trở nên nhẹ nhàng lên. Sở hữu sự đều ở dựa theo nàng kế hoạch thuận lợi tiến hành. Làm nàng đối tương lai càng thêm tràn ngập hy vọng. Hoa Diệp đang ở sạp thượng nhón chân mong chờ, thấy Hoa Chi trở về, kích động đến hai má đỏ lên, lôi kéo Hoa Chi tay nói, tiểu chi, ngươi biết không, ta vừa rồi bán đi một hộp lan tử la phấn cùng một cái tiểu gương. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay đầu một hồi ở không có bất luận kẻ nào hiệp trợ dưới tình huống đặt thành cái thứ nhất giao dịch, tuy rằng cũng không có tránh mấy cái tiền, vẫn là hưng phấn đến tay chân phát run. Cả người đều mau bay lên. Thật sự. Vậy ngươi quá lợi hại. Hoa chi tự đáy lòng mà khen. Hoa diệp bị muội muội khen, lại vui vẻ lại ngượng ngùng mà cười rộ lên. Hoa chi lẳng lặng mà nhìn tỉ tỉ cười, đầu một hồi phát hiện tỉ tỉ cười rộ lên như vậy mỹ, như vậy tiếu, như vậy rung động lòng người. Thật sự là quá tốt. Hoa chi cả người tràn ngập lực lượng, nàng làm sở hữu nỗ lực. còn không phải là vì làm chính mình người yêu thương có thể sống được bừa bãi sao. Tỷ tỷ đã bước ra một đi nhanh, chỉ mong đóa hoa đừng làm nàng chờ lâu lắm. Mắt thấy ngày gần trung niên, tỷ mội hai cái thu quán, đem không bán xong đồ vật vẫn cứ gửi ở lao ngũ nơi đó. Đi ngang qua một cái thịt quán, hoa chi nghĩ nghĩ, đào hai khối tiền cắt hai cân thịt, làm bán thịt tách ra bao lên. Tới rồi tiệm sửa xe, giang cá còn chờ ở nơi đó. giúp Hoa Chi đem đồ vật phóng tới trong phòng, đẩy xe cùng nàng hai cùng nhau về nhà. Bởi vì có Hoa Diệp ở, hai người cũng nói dư thừa nói, ở cửa thôn tách ra, Hoa Chi đem trong đó một cân thịt bỏ vào hắn xe soạn, sợ hắn ngượng ngùng, nói là cho Giang đa mua. Giang cá trong lòng ấm áp, vẫn luôn đứng ở giao lộ chờ nàng hai đi được nhìn không thấy, mới cưới lên xe về nhà. Về đến nhà, Giang có đang định nấu cơm, nhìn đến Giang cá mang theo một miếng thịt trở về. Kinh ngạc hỏi hắn từ đâu ra. Giang cá nói là hoa chi đưa cho Giang Đa bổ thân thể. Giang Đa cao hứng hỏng rồi, một bữa cơm xuống dưới nói mấy trăm câu tẩu tử thật tốt. Đúng vậy, Giang cá tưởng, nàng thật sự thực hảo, chẳng những tính cách hảo, tâm nhãn cũng hảo, chính yếu là hiểu nhiều tầm mắt cao lòng dạ rộng lớn, nàng đối kiếm tiền có mãnh liệt dục vọng, rồi lại không đem tiền đương hồi sự, nghĩ đến cái gì, nói làm liền làm. hoàn toàn sẽ không giống người khác giống nhau lo trước lo sau. Giang cá có đôi khi thậm chí cảm thấy, nàng căn bản không giống như là cái ở nông thôn con nhà nghèo, cái loại này hết thể đều ở nắm giữ khí độ, làm hắn một đại nam nhân đều hổ thẹn không bằng. Hắn lại tưởng, hoa chi có thể hay không là tiên nữ hạ phàm, giống chuyện xưa trong sách viết ôn nhu mỹ lệ tiên nữ, chuyên môn tới đón tế nhà nghèo cần lao thiện lương tiểu tử. Nhưng vấn đề là hắn lại không cần lao lại không thiện lương. Vẫn là người khác trong miệng diêm vương sống, Hoa Chi vì sao cố tình chọn chúng hắn đâu? Chẳng lẽ Hoa Chi là cái không giống người thường tiên nữ, liền chọn người đều cùng khác tiên nữ không giống nhau? Giang cá không nghĩ ra việc này, nhưng hắn cảm thấy chính mình thực may mắn, nếu Hoa Chi từ ngàn vạn người giữa tuyển hắn, kêu hắn liền nhất định phải hảo hảo quý trọng nàng, yêu quý nàng, nghe nàng lời nói, không cho nàng chịu ủy khuất, vì nàng nỗ lực biến thành càng tốt người, làm nàng nhìn đến hắn hảo. Luyến tiếc lại xoay chuyển trời đất đi lên. Giang có nghe Giang cá nói hoa Chi muốn hắn bao gạo cá, rất là kinh ngạc, không yên tâm mà khuyên Giang cá, ngươi vẫn là trước suy xét suy xét đi, ngươi liền mà đều loại không tốt, còn tưởng nuôi cá, hơn nữa ngươi chơi những người đó, không một cái đáng tin cậy, đánh cá ba ngày, phơi lưới hai ngày, quay đầu lại lại đem cá đều dưỡng đã chết, bạch không xong nhân ra tiền. Sẽ không? Giang cá nói, ta nếu quyết định muốn dưỡng, Liền nhất định có thể dưỡng hảo, ta huynh đệ ta hiểu biết, tự nhiên là chọn đáng tin cậy dùng. Nói nữa, thật sự không được còn có ngươi đệ mội đâu, có nàng hỗ trợ liền không gì làm không thành sự. Nhưng nàng chính là một cái cô gái nhỏ A, ngươi vì sao như vậy tin tưởng nàng? Giang có hỏi. Giang cá thần bí hề hề mà cười, ta nói cho ngươi, ngươi cũng không thể nói cho người khác, bởi vì nàng là tiên nữ. Giang có cảm thấy hắn đệ khẳng định thân kinh? Thiên nữ Hoa Chi cùng tỉ tỉ một đường nói nói cười cười hướng ra đi, thương lượng này cân thịt lấy về ra như thế nào ăn. Hoa Diệp nói nếu muốn ăn đến lâu một ít, liền trộn lẫn điểm cây tể thái bao thành bánh bao, nhiều bao một ít, có thể ăn được mấy ngày. Hoa Chi làm gì muốn ăn được mấy ngày, muốn ăn tùy thời có thể lại mua, dù sao trong nhà đã thật lâu không ăn qua thịt, không bằng một lần sao nó, đại gia ăn cái thống khoái. Hai người thảo luận đến chảy dòng nước miếng. Nhanh hơn bước chân hướng ra đuổi, ai ngờ mới vừa tiến viện nhi, hoa lão thái chính sách theo căn gậy gộc ở trong viện chờ, thấy hai người trở về, không nói hai lời, hắc mặt chính là một gậy gộc. Tức phụ nhi ngươi thật tốt, hoa chi dọa nhảy dựng, vội lôi kéo tỉ tỉ sau này lui, trung quy vẫn là chậm một bước, đùi bị gậy gộc đầu quét trung, đau đảo không phải quá đau, lại làm nàng bực bội. Mãi, ngươi lại sao lạp, có chuyện không thể hảo hảo nói sao. hào hào nói ngươi nghe sao? Hoa láo thái hầm hầm nói, ngươi thật đúng là trường năng lực, cô nương mọi nhà, đến tập đi lên la lên hét xuống bãi hàng vỉa hè, cùng một đoàn không đứng đắn nam nhân lêu lỏng, chính ngươi không biết xấu hổ liền tính, còn mang theo ngươi tỷ cùng đi mất mặt xấu hổ, chính ngươi phải gả lưu manh du côn, chẳng lẽ còn muốn cho ngươi tỷ cũng gả lưu manh du côn? Hoa chi nghe mãi mãi nói như vậy, liền biết trong thôn có người ở tập thượng nhìn đến nàng bài quán. nhưng nhìn đến về nhìn đến cũng không đến mức như vậy thêm mắm thêm muối đi nếu không nói trong thôn khắp nơi bà ba hoa hạt mẹ đại điểm việc nhỏ có thể cho ngươi truyền thành và dưa hoa chi bất đắc dĩ nói mãi ngươi có thể đừng nghe phong chính là vũ sao gì không đứng đắn nam nhân kia đều là giang cá bằng hữu giúp ta chi xong sạp liền đi rồi không có bọn họ nói như vậy nghiêm trọng ngươi thành thành thật thật ở nháng ốc nhân ra sẽ nói ngươi sao hoa lão thái nói Hoa chi nói, ở nhà ngốc sao kiếm tiền, chờ tiền từ bầu trời rất nhà ta trong viện sao. Hoa Lão thái trên dưới đánh giá nàng, ngươi nhưng đừng nói cho ta kia trăm tám đồng tiền chính là bãi hàng vỉa hè tránh A. Đúng rồi. Hoa chi nói, ta chính là bãi hàng vỉa hè tránh. Nàng buồn ý là nghĩ nói như vậy mãi mãi liền sẽ không phản đối nữa nàng bày quán, ai ngờ lao thái thái Giơ lên gậy gộc lại đánh. Cô nàng chết dầm kia, mất mặt ném đến huyện thành đi. Hoa Chi cũng bực, một phen đoạt được nàng gậy gộc, nói, ta một không trái pháp luật nhị không loạn kỷ, bằng chính mình bản lĩnh kiếm tiền, sao liền mất mặt, Ngươi biết cái gì kêu mất mặt sao, nghèo mới mất mặt, không, có tiền mới mất mặt, bị người đổ môn muốn nợ liền mới mất mặt. Hoa Lão Thái bị nàng khí thế chân trụ, nhất thời thế nhưng tìm không thấy phản bác lý do. Hoa Diệp vội nhân cơ hội tiến lên làm người điều giải, mãi, Tiểu Chi nói rất đúng. Bằng chính mình bản lĩnh kiếm tiền không gọi mất mặt, ta một không trộm nhị không đoạt, quốc gia cũng không quy định nữ không thể làm buôn bán, tiêm hai đuổi một cái tập liền kiếm lời 5 đồng tiền, mặt khác còn cắt một cân thịt, lại có thể trợ cấp gia dụng lại có thể cải thiện sinh hoạt, không phải khá tốt sao? Hoa lão thái vừa nghe đến tiền, thái độ lập tức không giống nhau, ngươi nói gì, một cái tập tránh 5 đồng tiền, còn cắt một cân thịt. Phần 25 Đúng vậy. Hoa Chi từ cặp sách đem thịt lấy ra tới, ở nàng trước mắt quơ quơ, nói, chính ngươi nói nhà ta bao lâu không ăn qua thịt, ngươi muốn cảm thấy ta mất mặt, ta đây mua thịt ngươi đừng ăn. Hoa láo thái trứng mắt, ta bằng gì không thể ăn, liền tính nhà ta hiện tại là ngươi đừng ra, ta cũng vẫn là ngươi mãi, bạc đái trưởng bối là muốn ai xét đánh. Hoa Chi dở khóc dở cười, mỗi ngày chú chính mình thân cháu gái tao xét đánh, ta bị xét đánh đối với ngươi có gì chỗ tốt. muốn ăn thịt cũng chưa người cho người mua. Hoa Lão thái rất muốn có cốt khí mà nói một câu ta không muốn ăn, nhưng kia khối thịt ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện, câu đến nàng thẳng nuốt nước miếng. Cuối cùng nàng vẫn là mềm xuống dưới, hầm hư nói, tránh hai tiền dơ bẩn tràn làn trương lãng phí, gây nhưng rắn chắc thịt nhiều quý ngươi biết không, thịt mỡ lại hương lại tiện nghi, còn có thể lọc dầu. Hoa chi cùng hoa diệp liếc nhau, cười ha ha. Ngay cả ở trong môn biên quan chiến Lưu Ngọc Lan cùng đoá hoa đều cười. Hoa lão thái trên mặt không nhịn được, cả giận nói, cười cười cười, liền biết cười, nhìn xem ngày đến nào, còn không mau đi nấu cơm, mẹ con mấy cái không một cái có ánh mắt. Hành hành hành, nấu cơm nấu cơm. Hoa chi chủ động cho nàng dưới bậc thang, ngươi nói này thịt là xào ăn vẫn là bao bao tử ăn. Thiết một khối xào xào làm mì thịt thái sợ, dư lại buổi tối bao bao tử. hoa lão thái nói tuân mệnh hoa chi hướng nàng kính cái chẳng ra cái gì cả lễ lôi kéo hoa diệp đi nhà bếp hoa lão thái muốn cười lại ngượng ngùng bĩu môi nói đi theo lưu manh học bĩ dạng từng ngày không cái chính hình này cân thịt xem như hoàn toàn ngăn chặn nàng miệng đến tận đây không hề phản đối hoa chi bày quán hoa chi sở thấu nàng tính tình về sau mỗi lần họp chợ trở về tổng muốn mang điểm ăn hướng nàng giống hống tiểu hài nhi dường như Chỉ cần nàng không làm ở Mỹ, coi như tiêu tiền mua thanh tĩnh. Người trong thôn ngay từ đầu các loại đồn đại vớ vẩn, thời gian dài, thấy Hoa Chi ra đốn bữa cơm đều bay mùi thịt, liền dần dần từ trào phung biến thành đỏ mắt, cá biệt đầu góc linh hoặc người, bắt đầu học Hoa Chi đi huyện thành nhập hàng trở về bán. Vì thế liền đến phiên Hoa lão Thái không quen nhìn người khác, cả ngày cùng Hoa Chi rong dài, nói có chút người chính là hầu biến, gặp người sao mà hắn sao mà. này không phải rõ ràng đoạt sinh ý sao hoa chi nói tập cũng không phải nhà ta khai ta chỗ nào còn được huống hồ nhân ra bán cũng không phải nữ nhân dùng đồ vật không tồn tại đoạt sinh ý vừa nói liền tính đều bán giống nhau đồ vật tưởng cùng ta đoạt sinh ý cũng không dễ dàng như vậy hoa lão thái biếu môi ngươi liền tuổi đi hoa chi đảo không phải thổi chủ yếu là nàng xuống tay sớm thái độ hảo miệng ngọt giá sống nói một đoạn thời gian xuống dưới Đã tích lũy rất nhiều khách hàng quen, đại cô nương tiểu tức phụ đều thích nghe nàng nói nịnh hót lời nói, vừa đến tập thượng liền đi tìm nàng, nhà khác đoạt đều đoạt không đi. Trong tay có tiền lúc sau, hoa chi bắt đầu đại phê lượng mà nhập hàng, nơi nào có tập đi đâu bán, một ngày đều không nhàn rỗi. bốn chân tập làm hoa diệp đi theo nàng, ngoại chân tập khiến cho giang cá bồi nàng. Có giang cá áp trận, đến chỗ nào đều không sợ có người xa lánh tìm tra. giang cá đi theo hoa chi chạy tới chạy lui tầm mắt dần dần chống chải, học được không ít đồ vật hắn ra mặt dày không sợ mất mặt có không hiểu liền hướng hoa chi thỉnh giáo hoa chi cũng tận tâm tận lực dạy hắn khiến cho hắn ở ngắn ngủn thời gian liền có tiến bộ rất lớn giang cá tìm thôn trưởng nói chuyện bao thao cá sự thôn trưởng không dám tự mình làm chủ lại dẫn hắn đi tìm đại đội thư ký thư ký thường xuyên học tập các loại chính sách tư tưởng tương đối tiên tiến cho hắn chăm chi chăm duy trì làm hắn chỉ lo bung ra tay chân đi làm, nhận thầu phí chờ cửa hải cuối năm lại kết toán cũng không mượn. Vì thế, Giang Cá liền buổi sáng buổi Hoa Chi học trợ, buổi chiều lánh nhất ba người đi đào nước bùn. Một tháng lúc sau, ao cá chính thức đầu nhập sử dụng. Hoa Chi đem một tháng qua tích góp tiền toàn cho hắn, làm hắn tự do chi phối. Giang Cá một cái huynh đệ tam thúc hiểu nuôi cá, trước kia là cho đội sản xuất xem ao cá, Giang Cá dựa theo Hoa Chi giáo biện pháp. Để ra thuốc lá và rượu đi nhà hắn, thỉnh hắn hỗ trợ chỉ đạo công tác. Thả cá mầm khi, hoa chi lại cấp giang cá ra chủ ý, lộng cái cắt băng nghi thức, làm hắn mời đại đội cán bộ cùng hương lãnh đạo tới cắt băng. Ao cá phóng mầm cắt băng, ở hoa miếu hương vẫn là đầu một hồi, xem như cái hiếm lạ sự, hương lãnh đạo muốn bắt cái điển hình, liền xin chỉ thị trong huyện phái phóng viên tới chụp ảnh, phải cho bọn họ đăng báo tuyên truyền. Hoa chi muốn chính là cái này hiệu quả. Có báo chí làm chứng, về sau giang cá bọn họ chính là đứng đắn can xử người, nghiêm, đánh gì đó cũng liền tìm không thượng bọn họ. Các băng hôm nay, làng trên xóm dưới không ít người chạy tới xem náo nhiệt, đều muốn nhìn một chút này đó tên côn đồ làm gì tên tuổi. Tuy rằng đại đa số người đều nhận định bọn họ là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, làm không được ba ngày phải tan vỡ, nhưng mặc kệ sao nói nhân ra cũng là muốn lên báo người, vẫn là có không ít người hâm mộ đỏ mắt. Hôm nay Hoa Chi cũng tới, mượn cơ hội cùng đại đội cán bộ hương lãnh đạo hôn cái mặt thủ, phương tiện về sau làm việc. Cá bột hạ đường sau, thời tiết một ngày so với một ngày ấm, hai cái sân hoa cũng trường đi lên. Hoa Chi đi theo giang cá đi nhà hắn xem, mãn viện tử xanh mượt hoa non xem đến nàng tâm hoa nộ phóng. Hàng viện hè ao cá đều là tiểu đánh tiểu nháo, hoa còn nuôi dưỡng mới là nàng chân chính muốn phát triển lớn mạnh sự nghiệp. Hoa Chi hung hăng khen giang có một phen. khen hắn có khả năng, cẩn thận, hoa dưỡng hảo. Giang có cục lốc mà cười, nói, này tính cái gì, đều là mắt thấy sống. Hoa Chi nói, mắt thấy sống cũng không phải ai đều có thể làm tốt, vẫn là đại ca người có bản lĩnh. Một câu đại ca kêu đến Giang có quái ngượng ngùng, ha hả cười gai gãi đầu, đi xuống cũng không biết nên sao nói tiếp. Giang đa thích Hoa Chi, vẫn luôn vây quanh Hoa Chi tẩu tử tẩu tử tê. Hoa Chi cho hắn một phen đậu phộng đường. Giang Đa hoan thiên hỉ địa ăn đường, bỗng nhiên nhớ tới lần trước kia viên đường, hỏi Giang Cá, nhị ca, lần trước đường cũng là tẩu tử cho người sao. Giang Cá một chút đỏ mặt, sợ Hoa Chi ngại hắn không phong khoáng, một viên đường đều luyến tiếc ăn. Hoa Chi nói, không nghĩ tới ngươi như vậy đau đệ đệ, về sau ta cũng muốn hướng ngươi học tập, đối ta muội hảo một chút. Giang Cá thiệt tình bội phục nàng có thể nói, tới rồi buổi trưa, Giang có lưu Hoa Chi ở nhà ăn cơm. hoa chi nhìn đến nhà hắn góc tưởng kia cây nở khắp hoa cây huệ gai thụ nói chuẩn bị huệ hoa xuống dưới ta cho các ngươi trưng huệ hoa ăn giang có nói hiện tại ăn có điểm già rồi mấy ngày hôm trước ăn vừa lúc mấy ngày trước trong nhà nhưng thật ra trưng hai lần nhưng hoa chi vội vàng họp chợ bán hóa không cố thượng ăn mấy khẩu không có việc gì lão điểm không sợ nhiều trưng một lát liền hành hoa chi nói lại không ăn liền khai bại Muốn ăn còn phải chờ sang năm Đừng nhìn nàng còn không có quá môn Nhưng nàng nói chuyện hảo khiến cho thực Ca ba được đến mệnh lệnh, Chạy nhanh bỏ đến trên hướng cây đi cho nàng trích Không lớn một lát liền hái được hai bánh bao sọn. Hoa chi bắt được nhà bếp rửa sạch sẽ Đem thủy để giáo Rắc lên bột mì quấy đều đều Chờ răng cá đem nổi thiêu khai Liền phô ở lược bí thượng trưng Chờ đợi trong quá trình Hoa chi lại lột mấy đầu tỏi lấy tỏi cối đảo thành bùn Tới thượng tiểu ma dầu mè chờ hoẹ hoa trưng hảo ra nổi, lấy chiếc đua đánh tan, liền có thể chấm tỏi nước ăn. liền đơn giản như vậy một đạo thức ăn, vài người ăn đến ngốc no, còn chưa đã thèm. Giang đa nói, tẩu tử trưng hoại hoa, già rồi cũng ăn ngon. Hoa chi ha ha cười, ngươi cái miệng nhỏ sao như vậy ngọt đầu. Giang cá cũng kỳ quái, đứa nhỏ này ngày thường đều không nói lời nào, vừa thấy ngươi liền cùng uống lên mật dường như, không biết với ai học. Giang Đa nói, theo ngươi học, ngươi mỗi ngày thấy ai đều sụ mặt, vừa thấy tẩu tử liền cười thành như vậy. Giang cá mặt đỏ lên, dơ lên bàn tay, đi, ăn no tìm tiểu hài nhi đi chơi. Giang Đa không đi, xoắn thân mình nói, ta không đi, bọn họ đều không cùng ta chơi. Vì sao nha? Hòa chi hỏi. Bọn họ nói ta sẽ khắc người Giang Đa nói. Giang có sắc mặt đại biến, vội gọi lại hắn không cho hắn đi xuống nói. Giang cá đằng một chút đứng lên, ai nói, ngươi nói cho ta, ta đánh không chết hắn. Hoa chi vội vàng kéo hắn, nói, ngươi ngồi xuống, làm nhiều hơn nói xong, ta nghe một chút bọn họ đều nói gì. Giang có thở dài nói, nhiều hơn nói không tốt, vẫn là ta nói đi. Giang đa còn ở hắn nương trong bụng, hắn cha liền đã chết, hắn cha vừa chết, hắn nương sinh xong hắn lúc sau cũng đi theo đã chết. cho nên người trong thôn đều sau lưng nói giang gia con mồ côi từ trong bụng mẹ là thiên sát tinh truyền thế mệnh lạnh khác người âm thầm giáo chính mình hài tử không cần cùng hắn chơi giang có hai huynh đệ sở dĩ lớn như vậy chưa nói đến tức phụ cũng có một nửa nguyên nhân là bởi vì giang đa nhà ai cha mẹ cũng không muốn nhà mình khuê nữ một quá môn liền hầu hạ một cái hoa hoa tiểu thúc huống chi còn có bị khắc chết nguy hiểm từ khi hoa chi tới giang gia thân cận sau Giang có thời khắc đều ở lo lắng Hoa Chi sẽ nghe đến mấy cái này nhàn thoại, vạn nhất nàng bởi vì cái này đổi ý, đối Giang cá tuyệt đối là cái không thể đo lường đà kích. Giang có mặt ủ mày hê mà nói, bọn yêm gạt ngươi cũng là không có biện pháp sự, ngươi nếu là để ý, liền nói thẳng, bọn yêm đều có thể lý giải, cho dù là thân thích làm không thành, ngươi cũng giúp nhà yêm không ít vội, bọn em huynh đệ ba cái đều nhớ kỹ ngươi ân. Hoa Chi tâm nói, ta đều trọng sinh, Còn sợ cái gì thiên sát tinh Lập tức liền cười an ủi hắn Đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều Ta căn bản cũng không tin này đó Ta nhưng thật ra nghe nói con mồ côi Từ trong bụng mẹ so người bình thường thông minh 6 tháng cuối năm khai giảng Ta liền đưa nhiều hơn đi niệm thư Ta muốn đem nhiều hơn bồi dưỡng thành sinh viên Tương lai xuất ngoại lưu học Làm đại sự nghiệp Xem ai còn dám sau lưng loạn khua môi múa mép Giang có ngây người Chầm rãi đỏ hốc mắt Vội bưng chén đi nhà bếp đóng cửa lại lao nước mắt. Giang cá cũng thực cảm động, bắt lấy hoa chi tay, tức phụ nhi, ngươi thật tốt. Đừng náo, nhiều hơn ở đâu. Hoa chi nhỏ giọng nói, hai ta còn không có đính thân đâu, ngươi hạt teo gì. Giang đa phi thường có ánh mắt mà chạy đi ra ngoài, còn thuận tay đóng cửa lại. Giang cá nắm chặt tay nàng nói, không đính ngươi cũng là ta tức phụ nhi, đời này ta liền nhận định ngươi. Hoa chi trêu ghẹo hắn, lời này nói sớm điểm. Vạn nhất ngươi nuôi cá đã phát tải không cần ta đâu. Không có khả năng. Giang cá nói, ta chính là không muốn sống, cũng không thể không cần ngươi, trừ phi ta đã chết. Đừng nói bậy, mò phi phi phi. Hoa chi duỗi tay đi che hắn miệng, bị hắn bắt được mổ một ngụm. Không khí lập tức trở nên ái muội lên, sao động hơi thở ở trong không khí lưu động. Giang cá nuốt hạ nước miếng, thấp giọng nói, tức phụ nhi, ta muốn hôn thân ngươi. Người bảo thủ. Hắn đôi mắt thâm thúy đen bóng, giống tẩm thủy hắc mã não, tràn ngập nóng bỏng chờ đợi. Hoa chi bị hắn xem đến mặt nhiệt tâm nhảy, hô hấp cũng đi theo trở nên ruồn rập, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đáp ứng hắn. Giang Đa đột nhiên ở ngoài cửa hô một câu, nhị ca, ngươi ăn tỏi, đừng hân tẩu tử. Ái muội không khí nháy mắt bị đánh vỡ, Hoa chi phụt một tiếng cười. Giang cá buồn bực đã chết, tức muốn hụt máu mà mở cửa, mãn viện tử đuổi theo Giang Đa muốn tấu hắn. Hoa Chi rửa vào khung cửa xem hai người bọn họ nháo, cười đến mi mắt con cong. Giang có đứng ở nhà bếp cửa, lại nhịn không được lệ nóng doanh trọng. Đã bao nhiêu năm, nhà này cuối cùng có ra bộ dáng. Hắn nhớ tới Giang cá nói qua nói, đột nhiên có điểm tin, có lẽ cô nương này thật là tiên nữ hạ phàm. Chờ ca hai nháo đủ rồi, Hoa Chi đối Giang cá nói, người đi xem lão ngũ kia có hay không chân đặng xe ba bánh. Có lời nói ngày mai hai ta vào thành đi mua chậu hoa. Giang có cắm một câu, mua chậu hoa làm gì, trong viện loại khá tốt, đừng phí kia tiền. Hắn vẫn luôn tưởng hoa chi thích hoa, mới làm cho bọn họ loại, cũng không biết hoa chi là muốn đem này đó hoa cầm đi bán tiền. Hoa chi cười nói cho hắn, này hoa cũng không phải là dùng để xem, là dùng để bán. Giang có kinh ngạc nói, thứ này nơi nơi đều là, sẽ có người nguyện ý bỏ tiền mua. Ở nông thôn mua đến mùa xuân nhưng thật ra có bán cây giống, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua có bán hoa. Ở nông thôn nơi nơi đều là, nhưng trong thành không có A. Hoa Chi giải thích nói, người thành phố không có mà, mỗi nhà có một cái tiểu viện tử hoặc là tiểu ban công, bọn họ tưởng điểm tô cho đẹp hoàn cảnh, liền sẽ đến thị trường mua hoa về nhà dưỡng, ngươi không thường đi trong thành, khả năng ngươi tưởng tượng không ra. Trở về sau có cơ hội ta cùng Giang cá mang ngươi đi đi dạo ngươi liền minh bạch. Giang có còn có điểm đốc, vẻ mặt mờ mịt hỏi, kia một chậu hoa bán bao nhiêu tiền nhà. Xem chủng loại. Hoa chi nói, chủng loại càng hiếm lạ, bán càng quý, nhưng chúng ta đầu một hồi dưỡng, vì hồi bồn mau, ta mua đều là thường thấy hảo nuôi sống. Một chậu hoa liền buồn bán đại khái cũng liền một khối tiền đi. Phần 26. Một khối tiền. Giang có khiếp sợ. một khối tiền đều có thể cắt một cân thịt, người thành phố sao ngu như vậy đâu? hắn nhìn mãn viện tử hoa, ít nói cũng có mấy trăm cây, không khỏi đảo hút khí, kia này đó hoa chẳng phải là muốn bán mấy trăm khối? đúng rồi, hoa chi nói, viện này mấy trăm cây hoa, bảo trừ chỗ hoa hạt giống tiền, bảo trừ ngươi nhân công, nhiều không nói, kiếm một trăm khối là không thành vấn đề, không chuẩn còn muốn nhiều một ít. Giang có mắt đều tròn tròn, ngươi sao không nói sớm đâu? Sớm nói ta nhiều đánh mấy bài cái giá, còn có thể nhiều loại không ít. Hoa chi ha ha cười, đừng nóng nổi, ta cũng là chức làm thí nghiệm, chờ này một đám hoa bán đi, nếu hiệu quả và lợi ích hảo, ngươi lại tiếp theo loại là được, ta bên kia còn có nhờ người từ tỉnh thành mang về hảo hạt giống. Còn có câu nói nàng chưa nói, bước tiếp theo nàng còn tính toán trên mặt đất cái lều lớn làm phản quý nuôi dưỡng đâu. Lấy răng có trước mắt tiếp thu năng lực, nàng sợ hắn lý giải không được. đích xác chỉ là trước mắt loại này liền đủ giang co tiêu hóa thật lâu hắn hiện tại đã trăm phần trăm tin tưởng tương lai đệ mội thật là tiên nữ hạ phàm hơn nữa vẫn là cái hoa tiên tử giang ca thấy hoa chi vẫn luôn cùng đại ca nói chuyện cảm thấy chính mình bị vắng vẻ lôi kéo hoa chi nói đi đừng cùng ta ca nói nói nhiều hắn cũng không hiểu ta hiện tại liền mang ngươi đi lão ngũ kia mượn xe ba bánh hoa chi nói mượn cái xe ba bánh nào dùng đến hai người Người lái xe đem ta đưa tới cửa thôn, chính mình đi là được. Giang cá lại bắt đầu buồn bực, tâm nói nhân ra không phải tưởng cùng ngươi nhiều ngốc một hồi sao? Đáng tiếc hoa chi hiện tại mãn đầu gốc đều là bán hoa kiếm tiền, không công phu cùng hắn tình trạng ý tiếp. Giang cá đẩy xe đạp, hoa chi đi theo phía sau hắn, đã đi ra đại môn, lại cố ý chạy về đi theo Giang, có Giang đa giao đãi một câu, bán hoa kiếm tiền sự ngàn vạn không cần nói cho bất luận kẻ nào. Bãi hàng vỉa hè bị người bắt trước nàng không sao cả, nhưng dưỡng hoa việc này, nàng nhưng không nghĩ nhanh như vậy đã bị người bắt trước, nàng đến đi trước một bước làm hành động lớn vững chắc, mới có thể không sợ sau lại cùng phong giả. Vì thế, vì không để lộ tiếng gió, nàng cùng giang cá hai cái thừa dịp trời tối đem chợ hoa vận trở về, chờ sở hữu hoa đều di xong buồn kết nụ hoa nở hoa, lại thừa dịp trời chưa sáng đem hoa kéo đến trong thành đi bán, toàn bộ trong quá trình. Giang gia đại môn ban ngày đêm tối cũng chưa mở ra quá. May mắn có Giang đà cái này thiên sát tinh ở, đại nhân tiểu hài tử đều không tới nhà hắn chơi, cho nên thẳng đến này phê hoa toàn bộ bán đi, cũng không ai nghe được một chút tiếng gió. Giang ngư ra hoa di xong buồn lúc sau, hoa chi tính toán đem nhà nàng hoa cũng di buồn, bởi vì trong tay tiền không nhiều lắm, liền chậm lại mấy ngày, chờ đổi mấy cái tập tích cốc đủ tiền lúc sau mới đi mua buồn. Nàng cùng Giang Cá tính thời gian buổi chiều đi, vừa vặn trời tối về đến nhà, chậu hoa quá nặng, hoa chi không quá sẽ kỵ tam luân. Hơn nữa tá chậu hoa cũng yêu cầu thể lực, Giang Cá liền vẫn luôn cho nàng đưa đến cửa nhà, tính toán giúp nàng tá xong chậu hoa lại đi. Dù sao người trong thôn đều đã ngủ, cũng không ai nhìn đến. Giang Cá vẫn là lần đầu tới Hoa Chi ra, khẩn trương đắc thủ tâm đều ra mồ hôi, nghe Hoa Chi nói nhà nàng mãi mãi đặc biệt bưu hãn. Giang cá lo lắng sẽ bị một đốn loạn côn đánh ra đi. Hắn bên này chính thấp thỏm bất an, hoa chi đột nhiên ngao một giọng nói chiều trong viện phóng đi. Giang cá dọa nhảy dựng, vội dừng lại xe áp nhảy xuống, đi theo nàng hướng trong viện chạy. Sao lạp, sao lạp. Ta hoa. Hoa chi run giọng hô, ai đem ta hoa rút. Giang cá chấn động, nương tối tăm ánh trăng nhìn kỹ, trong viện lung tung rối loạn nằm đầy đất rào che cọc, sở hữu hoa non đều bị cả cây rút ra. ném được đến chỗ đều là t. Giang Cá hít hà một hơi, cả giận nói: đây là cái nào thiếu đạo đức làm. Hoa Chi không có trả lời hắn, vài bước chạy đến Hoa Lão Thái phòng nhỏ, ầm một tiếng đẩy cửa ra vọt đi vào. ở trong bóng tối sờ đến mép giường, la lớn: mãi, có phải hay không ngươi đem ta hoa rút? Hoa Lão Thái tuy rằng không đốt đèn, nhưng cũng không ngủ, những cái đó Hoa đều là nàng rút. Nàng biết hoa chi trở về sẽ tìm nàng tính toán sổ sách, cho nên vẫn luôn chờ đâu. Mấy ngày qua, nàng vì có thể sớm một chút ăn thượng đồ ăn, mỗi ngày đi cấp những cái đó hoa tới nước, chút nào không hoài nghi chúng nó không phải đồ ăn. Thẳng đến hôm nay, nàng đột nhiên phát hiện có đóa hoa kết nụ hoa, lúc này mới ý thức được chính mình mắc yêu. Nói cái gì từ trong thành mua tới hảo đồ ăn loại, nói cái gì về sau trong nhà sẽ có ăn không hết đồ ăn. náo nửa ngày là lấy nàng đương lốc tử hống, phí như vậy đại kính lại đào đất lại chát rào tre, chính là vì loại chút không lo ăn không lo uống phá hoa. Cô nàng chết dầm kia, nàng cho rằng nàng là ai, tài sản dai, cấp tiểu tiểu thư sao, ăn cơm đều thành vấn đề, còn có nhàn tâm trồng hoa. Lão thái thái cảm thấy chính mình bị lừa gạt, dưới sự tức giận đem hoa rút cái sạch sẽ, nàng muốn cho cái kia cô nàng chết dầm kia biết, mặc dù nàng không đương ra làm chủ. Cũng vẫn là trong nhà này lão đại, không chấp nhận được ai lừa gạt nàng. Kêu gì kêu, nhìn xem đều gì lúc, từng ngày dã không tiến ra. Hoa láo thái bỏ dậy, vớt diêm chấn định tự nhiên địa điểm thượng đèn, lôi kéo mặt già nói, còn không phải là mấy cây phá hoa sao, đại kinh tiểu quái làm gì. Hoa chi tức giận đến tay run, hoa em ngại ngươi gì sự, ngươi vì sao phải cho ta rút. Hoa láo thái nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, hảo hảo sân bảo thành như vậy. còn gạt ta nói là chồng rau, ta không đánh chết ngươi liền đủ hảo. Hoa chi thật muốn một fanbox chết nàng, nhịn rồi lại nhịn, nói, ta lừa ngươi là ta không đúng, nhưng ngươi không thể chờ ta trở lại hỏi rõ ràng mới hạ thủ sao, ngươi nổ đều là tiền nha ngươi có biết hay không? Gì tiền? Lao Thái Thái vừa nghe tiền liền tới kính, ngươi lời này là ý gì? Ý gì ý gì? Ta những cái đó hoa là muốn bắt đến trong thành đi bán tiền. Hoa chi nói, Cô nàng chết dầm kia, lại tưởng hướng ta, đương ngươi ngại ngốc vẫn là người thành phố nốc. Hoa lão thái nửa lỗ thai đều không tin, ta sống lớn như vậy, trước nay không nghe nói qua hoa có thể ăn. Hoa chi cũng không biết nói gì, ai nói có thể ăn, nhân ra mua về nhà dưỡng đẹp không được sao. Đẹp. Hoa lão thái càng không tin, sao khả năng sẽ có người nguyện ý vì đẹp đi tiêu tiền, cho dù có, kia cũng là tài sản dai. Cấp diễn xuất. Là muốn ai? Phê đấu, đến lúc đó phán ngươi cái đầu. Cơ đảo. Đem tội, cả nhà đều phải đi theo ngươi chịu liên lụy. Hoa chi càng thêm vô ngữ, ngại, ngươi biết hiện tại là gì niên đại sao, chung. Tương đều bên dưới kiện cổ vũ nông thôn nhiều loại kinh doanh, ngươi còn ở dùng ngươi kia láo tư tưởng lao ánh mắt nhìn vấn đề. Hoa láo thái trần chờ một chút, có điểm tưởng tin tưởng, rồi lại không chịu chịu thua, ta láo tư tưởng lao ánh mắt. Vậy ngươi vì sao trước đó không cùng ta nói Một hai phải gặp ta Trước đó cùng ngươi nói ngươi sẽ làm ta loại sao Hòa chi hỏi Sẽ không Lão thái thái nhưng thật ra không hàm hồ Chém đinh chặt sắt mà nói Ngươi chính là hiện tại nói Ta cũng không cho ngươi loại Chính Sách một ngày biến đổi Ai biết về sau sẽ như thế nào Nhân ra đều không loại Thiên ngươi muốn làm nổi bật, Mọi việc tùy đại lưu mới là ổn thỏa nhất Ngươi nếu muốn loại trở về sau có người khác loại ngươi lại loại dù sao hiện tại không thể loại hoa chi chán nản biết không có nói thêm gì nữa tất yếu rút đều rút liền tính thật bóp chết nàng hoa cũng không có khả năng sống thêm lại đây ai làm chính mình quán thượng như vậy cái người bảo thủ nãi nãi đâu bạch mù mấy ngày này thịt ngủ ngươi đi hoa chi tức giận đến phốc một ngụm thổi tắt đèn đóng cửa lại ngủ rũ cụp đuôi mà đi rồi ra tới vừa thấy Chẳng những giang cá ở trong sân, Lưu Ngọc Lan cùng Hoa Diệp đoá hoa đều ở. Lưu Ngọc Lan cắt nàng là nghe được khắc khẩu thanh lên, ra cửa nhìn đến nhà mình trong viện đứng cái nam nhân, hoảng sợ, may mắn Hoa Diệp kịp thời nhận ra là giang cá, mới không đem hắn đương tập đánh. Giang cá nghe Hoa Chi ở bên trong cùng nàng ngại tranh luận, rất muốn đi vào hỗ trợ, nhưng hiện tại là buổi tối, hắn lại là cái nam nhân, sợ tiến vào sau ngược lại liên lụy Hoa Chi bị mắng. Lưu Ngọc Lan các nàng cũng không dám đi vào, lao thái thái ban ngày đã phát thật lớn hỏa, lại hủy rào che lại rút hoa, hoa diệp tiến lên ngăn cản, còn ăn nàng một cái tát. hiện tại đi vào ai biết nàng có thể hay không lại đánh người. Giang ca thấy hoa chi ra tới, đón nhận đi hỏi nàng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Hoa chi héo héo nhi mà nói, quá muộn, ngươi chạy nhanh về nhà đi, đem chậu hoa cũng kéo về đi, lưu Trư về sau dùng. Lấy hoa lão thái tính tình, nay trong viện tạm thời là loại không được hoa, không chuẩn ngày nào đó hồn lên liền chậu hoa cũng tạp. Giang cá xem nàng giàu dĩ không vui, rất muốn an ủi an ủi nàng, sen vào nhà nàng người đều ở, cũng không nhiều lời gì, cưới xe đi rồi. Trên đường, giang cá nhớ tới hoa chi đã từng nói qua nói, nàng nói nàng một người, không ai lý giải cũng không ai đề điểm, mọi việc đều phải dựa vào chính mình. Giang cá đột nhiên cảm thấy hảo tâm đau. cái kia mỗi ngày tinh thần phân chấn bồng bột trên mặt luôn là mang theo cười cô đơn nhìn qua tựa hồ có sự không xong tinh lực cũng sẽ không vì bất luận cái gì sự phiền não nguyên lai không phải như thế nàng cũng có nàng phiền não chỉ là nàng chưa từng có nói qua nàng che giấu khởi sở hữu mặt trái cảm xúc chỉ đem lạc quan tích cực một mặt bày ra ra tới lấy này ủng hộ bên người người cùng nàng giống nhau đối tương lai tràn ngập hy vọng giang cá quay lại xe đầu lại cưới trở về Hắn phải đi về nhìn xem nàng, ôm một cái nàng, một khắc đều không thể chờ. Ta nguyện ý. Giang cá đem xe kỵ đến bay nhanh, dọc theo đường đi đều ở suy tư tới rồi hoa chi gian nên như thế nào đem nàng kêu ra tới. Cũng không biết nàng hiện tại ngủ không ngủ, ngủ nói là ngủ ở nào gian phòng, một người ngủ vẫn là cùng người nhà ngủ, gõ cửa khẳng định là không được. Ghé vào xong cửa sổ thượng đều cũng không biết nàng có thể hay không nghe thấy, vạn nhất kinh động nàng mãi. Lại là cái đại phiền thoái Nghĩ tới nghĩ lui Nghĩ đến trong lòng bực bội Cảm thấy vẫn là sớm một chút cưới về nhà hảo Cưới về nhà tưởng sao hống liền sao hống Tưởng sao đau liền sao đau Ai đặc nương cũng quản không được Như vậy tưởng tượng càng bực bội Dứt khoát tâm một hành Đi đặc nương Lão tử hôm nay liền tính phá cửa mà vào Cũng muốn nhìn thấy nàng Lung tung rối loạn suy nghĩ nửa ngày Chờ tới rồi hoa chi ra vừa thấy Hoa chi căn bản không ngủ Đang đứng ở trong sân ôm tay xem ánh trăng. Đêm nay đám mây hậu, ánh trăng một chút đều không lượng, ngôi sao cũng không mấy viên, sám xịt mà tránh ở đám mây mắt nhi như ẩn như hiện. Hoa chi gầy linh linh thân mình ở trong tối ảnh có vẻ càng thêm đơn bạc, phản phất một trận gió là có thể đem nàng thổi đến trên mặt trăng đi. Giang cá trong đầu đột nhiên toát ra một cái hoang đường ý niệm, nàng nên không phải là cảm thấy nhân gian không thú vị, phải về bầu trời đi thôi. Hoa chi... Hoa chi nha. Giang cá nhảy xuống xe, ba bước cũng hai bước chạy tới, bắt lấy nàng cánh tay, sợ nàng ngay sau đó tựa như thưởng Nga buôn nguyệt như vậy bay lên không bay đi. Hoa chi thế nhưng một chút cũng chưa sợ hãi, đem tầm mắt từ trên mặt trăng thu hồi, liếc mắt nhìn hắn, ngươi thật đúng là đã trở lại. Giang cá kinh ngạc nói, ngươi sao biết ta sẽ trở về. Hoa chi nói, ta biết bói toán. Biết bói toán. Giang cá trừng lớn đôi mắt. Ngươi thật là tiên nữ. Hoa Chi cười nhẹ, nói cái gì mê sảng, ta nếu là tiên nữ ta có thể coi cho ngươi. Giang cá buồn bực không thôi, vốn dĩ tưởng trở về an ủi nàng, hiện tại hắn cảm thấy chính mình càng cần nữa an ủi. Hoa Chi xem hắn, nói, ta biết ngươi không yên lòng ta, nhất định sẽ chạy về tới xem, cho nên riêng tại đây chờ ngươi. Thật sự, Giang cá lại sống, thì hì cười nói, này có phải hay không thư thượng nói tâm hữu linh tê. nha, còn sẽ duệ tiếng nước ngoài đâu. Hoa Chi đầu hắn, Giang Cá thuận côn bỏ, kia nhưng không, ta còn sẽ bối thơ đâu. Nga, vậy ngươi bối một đầu ta nghe một chút. Hoa Chi nói, Giang Cá liền làm bộ làm tịch mà thanh thanh giọng nói, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, chắp tay sau lưng rung đùi đắc ý mà niệm, đầu giường ánh trăng giỏi, trong lòng thẳng hốt hoảng, ngẩng đầu nhìn trăng sáng, túi đầu tư cô nương. Ha ha. Hoa Chi nhịn không được cười. Đẩy hắn một phen, nơi nào học được lưu manh thơ. Giang cá làm bộ lào đảo, thuận thế bắt lấy tay nàng đem nàng tốn tiến trong lòng ngực, ôm chặt lấy. Hoa chi thân mình cương một chút, lại mềm xuống dưới, cảm đáp ở hắn hõm vai chô cọ cọ, nói, Giang cá, cảm ơn ngươi à. Có gì hảo tạ? Giang cá nói, ngươi là ta tức phụ nhi, hẳn là. Lại tới. Hoa chi giận hắn, hiện tại còn không phải. Sớm muộn gì chuyện này? Ta trước kêu luyện luyện miệng. Giang cá nói. Hoa chi cười, ngươi có thể đứng đắn điểm như sao? Không thể. Giang cá nói, ở ngươi trước mặt ta một chút đều không nghĩ đứng đắn. Vậy ngươi tưởng sao mà? Hoa chi hỏi. Tưởng. Thân ngươi. Giang cá đột nhiên phủng trụ nàng mặt, túi đầu đi tìm nàng ngôi. Hoa chi trong lòng một dạng, mới vừa nhắm mắt lại, liền nghe được hoa lao thái cửa phòng kéo kẹt một tiếng. Phần 27 hoa chi dọa nhảy dựng vội đẩy răng cá chạy mau răng cá cũng sợ hãi giống bị chó rượt con thỏ giống nhau nhảy đi ra ngoài thật sự không chỗ ngồi trốn liền miêu eo tránh ở xe ba bánh mặt sau hoa láo thái mở cửa đỡ khung cửa hướng trong biển hỏi ai hoa chi nói ta ngươi với ai nói chuyện đâu không ai ta thượng về nút cờ chính mình nói chuyện thêm can đảm đâu hoa lão thái không tin đi ra mọi nơi nhìn Hoa chi sợ nàng nhìn đến xe ba bánh, vội túm nàng hướng trong phòng đi, hơn phân nửa đêm ngươi hạt nhìn gì, đầy đất rào che cọc, vướng ngã nhưng đến không được. Hoa Lão thái nói, vậy con ngươi, hơn phân nửa đêm không ngủ, cô hồn dã quỷ giường như ở trong viện du đắng gì. Không nói thượng vê đốt cờ sao. Hoa chi đẩy nàng về phòng, thuận tay đóng cửa lại, ngươi chạy nhanh ngủ, ta cũng đi ngủ. Hoa Lão thái hừ hừ hai tiếng, sốt sốt xoạt xoạt hồi trên giường ngủ. Hoa Chi vô vô ngực, dón ra dón rén đi đến xe ba bánh trước, đối Giang Cá nói, đi nhanh đi. Giang Cá không dám lại lưu, đứng lên nhỏ giọng nói, ta đây đi làm, ngươi đi ngủ sớm một chút, đừng nghĩ không vui sự. Hoa Chi nói, không có việc gì, ta chính là lúc ấy có điểm khí, hiện tại đã sớm hảo. Giang Cá có điểm đáng tiếc cái kia bỏ dở nửa chừng hôn, tiếc nuối mà xoa xoa nàng tóc, cưới lên xe đi rồi. Hoa Chi nhìn theo hắn đi xa. thẳng đến xe ba bánh chi chi rắt rắt thanh âm rốt cuộc nghe không được mới xoay người về phòng ngủ hạ nàng không có lại vì những cái đó đậu phộng khí nhưng từ ngày hôm sau bắt đầu liền không có lại cắt thịt về nhà ở nhà cũng không cùng hoa láo thái nói chuyện cố ý lượng nàng hoa láo thái mấy ngày không ăn thịt nhịn không được hỏi hoa chi gần nhất sao không cắt thịt hoa chi nói gần nhất mua đồ vật ít người sinh ý không có lúc trước hảo nàng cũng không có hoàn toàn nói dối Gần nhất một đoạn thời gian, quê nhà đột nhiên quát lên bảo mẫu phong, thật nhiều đại cô nương tiểu tức phụ sôi nổi chạy tới thủ đô cho người ta đương bảo mẫu, nói là ở nhà bảo mẫu bao ăn bao ở mỗi tháng còn có mấy chục đồng tiền tiền lương, đụng tới tốt chủ nhân, thêm vào còn cấp mua xiêm ý để. Duyên Khê thôn lập tức đi rồi vài cái cô nương, ngay cả đã đính thân hoa sen cũng chưa có thể chịu được dụ hoặc, cũng đi theo dì ra một cái biểu tỷ đi, trước khi đi tới cùng hoa chi cáo biệt. Nói trở tích cóp đủ rồi của hồi môn tiền lại trở về kết hôn. Hoa chi đối việc này cũng không tán đồng, kiếp trước nàng liền nghe nói qua, rất nhiều nữ hài tử ở bên kia bị nam chủ nhân lừa gạt, có thậm chí mang thai đánh. Thai, bị nữ chủ nhân phát hiện sau các loại nhục nhã đánh chửi, cuối cùng thể xác và tinh thần đều thương mà bị đuổi đi về quê. Còn có một ít kinh không được tiền tài dụ hoặc trực tiếp đi làm cái loại này sinh ý. Thời gian dài. Tin đồn nhảm nhí truyền khắp quê nhà, đi thủ đô đương bảo mẫu liền thành một cọc đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra dơ bẩn chuyện này, chỉ cần vừa nói nhà ai khuê nữ ở thủ đô đương quá bảo mẫu, đoàn người đều điếu môi lắc đầu ánh mắt lập lòe. Đương nhiên, những việc này hoa chi vô pháp cùng hoa sen nói rõ, chỉ có thể uyển chuyển mà khuyên nàng không cần đi. Đáng tiếc nàng cuối cùng không có thể khuyên lại, hoa sen vẫn là đầy cõi lòng khát khao đi theo biểu tỷ đi rồi. Đối Hoa Chi nói đến thủ đô liền cho nàng viết thư, nói cho nàng thủ đô là gì dạng. Hoa Chi kiếp trước ở thủ đô trụ quá đã nhiều năm, căn bản không hiếm lạ, nhưng nàng vẫn là biểu hiện thật sự chờ mong, thỉnh cầu Hoa Sen nhiều viết thư trở về, như vậy nàng là có thể tùy thời nắm giữ Hoa Sen tình huống, phát hiện manh mối không đối có thể kịp thời nhắc nhở nàng. Hoa Sen đi rồi, Hoa Lão Thái cũng động tâm tư, muốn cho Hoa Diệp cũng đi đương bảo mẫu. Nói tới cửa con rể một chốc một lát cũng không hảo tìm Không bằng thừa dịp không kết hôn đi tránh hai năm tiền Hoa Chi cực lực phản đối Hai người lại đại xảo một trận Cuối cùng vẫn là Hoa Chi dọn ra đương ra nhân thân phận mới ngăn chặn nàng Hoa Diệp kỳ thật cũng nghĩ ra đi được thêm kiến thức Nhưng nàng chữ to không biết một cái Hơn nữa Hoa Chi kiên quyết không đồng ý Nàng liền nghe Hoa Chi nói đánh mất ý niệm Thành thành thật thật đi theo Hoa Chi bãi hàng vỉa hè Hoa Chi ban ngày đi học trợ Buổi tối trở về liền ở nhà giáo tỷ tỷ mội mội biết chữ cùng đơn giản số học, làm cho các nàng 6 tháng cuối năm đi xóa nạn mù chữ ban học tập không như vậy cố sức. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt Giang Ngư ra hoa đều khai. Bán hoa ngày đó, vì không cho người khác nhìn đến, hoa chi dạng sáng 4 điểm liền lặng lẽ rời giường đi Giang Ngư ra. Giang cá sợ nàng một người không an toàn, sớm mà đến các nàng cửa thôn đi tiếp nàng. Hôm nay vừa vận là Hạ Huyền Nguyệt. Tiến giang ngư ra sân, mãn viện mùi hoa sông vào mũi, hình thái khác nhau hoa ở sáng tỏ dưới ánh trăng lay động sinh tư, tuy rằng thấy không rõ nhan sắc, lại cũng đẹp không sao tả xiết. Giang cá nắm hoa chi tay nói, ngươi đã nói, gì thời điểm nhà ta sân nở khắp hoa, ta liền có thể đi nhà ngươi cầu hôn, hôm nay từ trong thành trở về ta liền đi, được không? Hoa chi cười hắn, làm gì như vậy cấp, không thể chờ đến ngày mai sao? Giang cá nói. Không được, ta một phút một giây đều chờ không được. Hoa chi cười nói, vậy ngươi liền đi bái, chỉ cần ngươi không sợ ta lai gậy gục. Giang cá nói, ta không sợ, chỉ cần nàng có thể đồng ý, đánh chết ta đều được. Đã chết còn sao cưới vợ. Giang có thình lình cắm một câu, đừng bẩn, nhanh lên trang xe đi. Giang cá buồn bực. Hoa chi cười ha ha. Xe ba bánh tiểu, một lần kéo không được quá nhiều, Hoa chi sợ giang cá đặng bất động. Nói chính mình, kỵ xe đạp đi theo. Giang cá không làm, một hai phải liền nàng cùng nhau kéo lên. Hai người một xe hoa, một nắng hai xương hướng trong thành đuổi, có hoa chi bồi nói chuyện, giang cá cả người xử không song kính nhi, một hơi cưới thượng mười dặm lộ cũng chưa kêu mệt. Hoa chi sợ hắn như vậy sẽ cơ bắp kéo thương, liền đề nghị ở ven đường nghỉ ngơi một chút, nói chính mình ngồi mệt mỏi. Giang cá liền nghe nàng lời nói dừng lại xe. Đỡ nàng xuống dưới ở ven đường nghỉ tạm. Hoa Chi lấy khăn tay giúp Giang Cá lau cái chắn hãn, dạy hắn mấy cái kéo dối động tác, làm hắn hoạt động thân mình. Giang Cá tuy rằng ngượng ngùng, vẫn là vụng về địa học làm. Dù sao Hoa Chi kêu hắn làm gì hắn liền làm gì, chẳng sợ không biết có gì dùng, hắn cũng không mang theo phản đối. Kéo dối xong, Hoa Chi đem trước tiên trang ở đồ hộp bình thủy đưa cho hắn, nói, chờ bán hoa, đi mua cái bình nước lớn, về sau thiên nhiệt. Ra cửa hảo mang thủy, mặt khác lại cho ngươi ca ba mua vài món trời nóng xuyên siêm ý đi hè. Không cần. Giang cá lau miệng nói, trời nóng còn xuyên gì siêm ý đi hè, vai trần là được. Hoa chi chừng hắn, ngươi tốt xấu là thượng quá báo chí trước. Tiến phân tử, giảng điểm hình tượng hảo đi. Giang cá hát hát nhạc, không phải vì tỉnh tiên sao. Thiên không phải tỉnh ra tới, là làm ra tới. Hoa chi nói, ta nhưng không thích môi môi tắc tắc sinh hoạt. có thể hoa mới có thể tránh. Người hao cá bên kia cũng là, tuy rằng trước mắt còn thấy không tiền, nhưng là những cái đó huynh đệ không thể bạc đãi nên hoa tiền nhất định phải hoa, biết không? Ta biết, yên tâm đi. Giang cá nói, lại nói tiếp ngươi cái kia nhị đường ca nhưng thật ra man nghe ta lời nói, lúc trước hắn cùng ta nói muốn nhập bọn ta là xem ngươi mặt mũi mới đáp ứng, không nghĩ tới hắn rất có khả năng, người cũng cơ linh thật sự. Hắn nha, Hắn chính là không yêu xuống đất, chỉ cần không cho hắn làm việc nhà nông, khác gì đều thành. Hoa Chi nói. Giang cá không đề cập tới, Hoa Chi đều mau đã quên đại bá một nhà, gần nhất một đoạn thời gian kia hai vợ chồng hảo an tĩnh, không biết là thật sửa lại tính tình vẫn là vụng trộm nghẹn cái gì ý nghĩ xấu đâu. Hoa Chi nghĩ trở về đến tìm cái lấy cớ đi nhà hắn ngồi ngồi, thăm thăm khẩu phong. Hai người nghỉ hảo, một lần nữa lên đường, một hơi kỵ đến cửa thành. Thái dương vừa mới vừa lộ ra nửa khuôn mặt. Trợ hoa thượng, hoa chi lại gặp được lúc trước mượn cho nàng trầu hoa cái kia đại thúc, thân thiết mà chạy tới cùng hắn chào hỏi. Đại thúc thấy nàng kéo tràn đầy một xe hoa, kinh ngạc không thôi, hỏi nàng từ chỗ nào làm cho. Hoa chi nói chính mình loại, mấy ngày nay không có tới chính là ở nhà trồng hoa đâu. Đại thúc xem nàng hoa tuy rằng bình thường, nhưng khai đến mổ mỡ diễm lệ, khen nàng so lão nông dân chuyên trồng hoa tay nghề đều hảo. Hoa chi đầu một hồi tới chợ hoa khi, chợ hoa còn thực quản cũ ế, không mấy cái bán hoa, cũng không gì giống dạng hoa, hiện giờ lại đến, phát hiện chợ hoa lập tức phồn vinh lên, bán hoa mua hoa đều nhiều rất nhiều, mắt nhìn muốn hình thành quy mô. Đây là sửa. Cách hai Phóng lực lượng nha. Hoa chi nghĩ thầm, nhạy bén người theo sát thời đại nện bước, ngu dốt người nhất định phải bị thời đại vứt bỏ. Nàng không thể ỉ vào chính mình nhìn trộm quá tiên cơ liền tự cho là năm chắc thắng lợi, chậm một bước liền sẽ bị có năng lực người ném ở sau người. Nếu tuyển định phải làm hoa cỏ sinh ý, mở rộng quy mô đã cấp bách, trở về lúc sau, nàng cần thiết phải nghĩ biện pháp thuyết phục mãi mãi cho nàng tích ra một miếng đất dưỡng hoa. Cái kia người bảo thủ, hoa chi ngẫm lại liền đau đầu, muốn thuyết phục nàng, cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Giang cá lần đầu tới chợ hoa, Mãn nhãn hoa cỏ làm hắn mở rộng tầm mắt, đem xe phóng hảo sau, liền khắp nơi chuyển nhìn hiếm lạ. Hắn ra mặt dày, không sợ người lạ, không lớn một lát liền cùng chung quanh hoa phiến hôn chín, liền nhân ra kêu gì tên ở tại chỗ nào đều sở đến rõ ràng. Này đó người bán rong trên cơ bản đều ở tại ngoại ô, bởi vì rơi thành gần, tầm mắt so vùng núi hẻo lánh nông dân xem đến xa, tư tưởng cũng linh hoạt, là sớm nhất một đám làm buôn bán người, có chút bản lĩnh đại. sau lại liền thành sửa cách hai phóng sau nhóm đầu tiên phú lên người giang cá cùng những người này liêu qua sau đại chịu dẫn dắt trở về cùng hoa chi nói lên tới hai mắt thẳng tỏa ánh sáng hắn nói tức phụ ta nghĩ kỹ rồi trở về lúc sau ta liền đi nhà ngươi cầu hôn ngươi mãi không phải không đồng ý ngươi dưỡng hoa sao chờ hai ta đính thân này cha lúa mạch một cát ta liền đem nhà yêm mà toàn đẳng ra tới cho ngươi dưỡng hoa ngươi có chịu không Hoa chi ngơ ngẩn mà nhìn hắn, nửa ngày không nói chuyện. Sao, ngươi không muốn? Giang cá hỏi. Hoa chi chớp chấp mắt, đột nhiên nhanh chóng ôm hắn một chút, lại nhanh chóng bùng ra, khuôn mặt nhỏ cười thành thái dương hoa. Ta nguyện ý. Nàng lớn tiếng nói, ta một ngàn cái một vạn cái nguyện ý. Giang cá bị nàng ôm nốc, ngây ngốc hỏi, ngươi nguyện ý ta đi cầu hôn vẫn là nguyện ý trên mặt đất dưỡng hoa. Đều nguyện ý. Hoa chi vui sướng mà cười. Ngươi mau đi để nhà, ta một phút một giây đều chờ không được. Lừa dối đại vương. Thái dương dần dần lên cao, dạo chợ hoa người càng ngày càng nhiều. Hoa chi bên này tràn đầy một xe hoa đoàn cẩm thốc thực mau liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Bán hoa người giữa rất ít có như vậy tuổi trẻ tiểu cô nương. Người Mỹ nói ngọt có thể nói, một chương gương mặt tươi cười so hoa còn tiểu thiếu. Quang nhìn liền cảnh đẹp ý vui, nếu là lại bị nàng thanh thúy mà khen thượng hai câu. Bỏ tiền đều đào đến Mỹ tư tư Hoa chi làm buôn bán môn đạo nhiều Bất đồng chủng loại hoa kêu giới Có cao có thấp Đồng dạng chủng loại lớn nhỏ Bất đồng nụ hoa số lượng bất đồng giá Cũng có khác biệt Vừa không sẽ tốt quá mức Lại lưu có ưu đãi đường sống Hơn nữa nàng nói chuyện có ý tứ Có kẻ mặc cả quá trình đều tràn ngập thú vị tính Đoàn người đều nguyện ý bán thượng Một chậu hai buồn cùng nàng đầu thú vài câu Không đến nửa giờ Một xe hoa liền bán đi nửa xe. Trung quanh hoa phiến toàn mắt trông mong mà nhìn nàng, trên mặt tràn ngập hâm mộ ghen tị hận Giang cá sớm tại đi theo hoa chi bảy quán khi liền kiến thức quá nàng lừa dối, bởi vậy cũng không cảm thấy hiếm lạ. Hoa chi lấy tiền hắn dọn hoa, hai người phối hợp đặc biệt ăn ý. Có chút chân cảng không có phương tiện lão nhân, chỉ cần trụ đến không xa, giang cá còn sẽ bang nhân đưa đến ra. Nhân ra xem hắn vất vả, có khi còn sẽ thêm vào nhiều cấp mấy mao vất vả phí. Giang cá lấy về đi theo hoa chi tranh công, hoa chi linh cơ vừa động, làm hắn trở về hỏi một chút có hay không huynh đệ nguyện ý xuất lực, lần sau có thể đi theo tới, khắc không làm, chuyên môn bang nhân đưa hoa, ấn trậu hoa lớn nhỏ lấy tiền, chẳng những có thể giúp nhà mình đưa, còn có thể giúp khắc quầy hàng đưa, Chợ hoa nhiều như vậy hoa, một ngày xuống dưới tranh cái 10 khối 8 khối cũng không phải không có khả năng. Giang cá cảm thấy chủ ý này khá tốt. Trong lòng lập tức có mấy cái thích hợp người được chọn, tính toán trở về liền tìm bọn họ nói. Hoa chi một bên bán hoa, một bên tranh thủ lúc rảnh rỗi ở trong đám người tìm kiếm, ngóng trông có thể nhìn đến ngụy Lao Tiên Sinh hoặc là mặt khác vài vị Lao Tiên Sinh. Ngoài ý muốn chính là, vài vị Lao Tiên Sinh một cái không gặp, nhưng thật ra thấy lần trước cùng ngụy Lao Tiên Sinh đoạt hoa lan cái kia trung niên nam nhân. Ngay từ đầu, người nọ không chú ý tới hoa chi, ở trong đám người chui tới chui lui. Từng cái quầy hàng xem hoa, tựa hồ thực xuất ruột, rồi lại tìm không thấy vừa lòng. Hoa Chi lặng lẽ quan sát một thời gian, ở hắn đến gần khi chủ động kêu hắn, lãnh đạo, ngươi hảo A Trung niên nam nhân sướng sốt tiện đà nhận ra Hoa Chi, theo bản năng mà chung quanh nhìn một vòng, xác định ngụy lao tiên sinh không ở, mới đẩy hạ mắt kính nói, là ngươi nhà. Hoa Chi xem hắn như vậy, đoán hắn đại khái là bởi vì lần trước sự để lại bóng ma. Tuy rằng ngụy lao tiên sinh sẽ không bởi vì một chậu hoa cùng hắn so đo, nhưng cũng đủ hắn nơm nớp lo sợ một thời gian. Phần 28 Đúng rồi, là ta. Hoa Chi cười nói, lãnh đạo ngươi hôm nay muốn mua cái gì hoa? Nàng một ngụm một cái lãnh đạo, trung niên nam nhân tựa hồ thực hưởng thụ, đỉnh định eo nói, đảo không cần cái gì quý báu, chủ yếu đến khai đến đẹp, náo nhiệt. Hoa Chi nói, là vì chúc mừng ngày quốc tế lao động dùng đi. Nha. Người cái này tiểu cô nương nhưng thật ra thông minh. Trung niên nam nhân ngoại ý muốn một chút, các ngươi ở nông thôn còn biết ngày quốc tế lao động. Hoa chi ở trong lòng mắng câu mắt cho xem người thấp, trên mặt vẫn cười meo meo nói, là ngụy ra ra nói cho ta. Hắn nói các ngươi trong thành đối ngày quốc tế lao động rất coi trọng, mỗi người đơn vị cửa muốn bay mấy bùn hoa tăng thêm ngày hội không khí, cho nên chuyên môn dạy ta loại một đám tiện nghi lại đẹp hoa, vội vàng năm một phía trước tới bán. Giang cá ở bên cạnh nghẹn họng nhìn chân chối, bán như vậy nhiều buồn, hắn nhưng chưa từng nghe hoa chi để qua một câu cái gì ra ra cái gì ngày quốc tế lao động, sao này nam gần nhất liền lừa dối thượng đâu. Trung niên nam nhân cũng thực giật mình, nghe nàng nói lên ngụy lao tiên sinh khi như vậy tự nhiên thân thiết, cảm giác hai người quan hệ hẳn là thực không bình thường. Trung niên nam nhân kỳ thật chính là ngụy kiến quốc thủ hạ bí thư Lưu Chính Dương, lần này là chuyên môn tới cấp huyện. Vì mấy cái bộ môn thống nhất mua sắm ngày hội dùng hoa. Năm rồi bọn họ đơn vị quá ngày quốc tế lao động trước nay không bãi quá hoa, nhiều lắm là khai cái khen ngợi sẽ bình cái tiên tiến phát chút buồn tráng men sữa mạch nha linh tinh đồ vật. Năm trước năm một trong lúc ngụy thư ký đi thủ đô ra tranh kém, nhìn đến bên kia đơn vị đều bày biện buồn hoa, sau khi trở về liền đề nghị nói năm nay có thể bãi chút hoa thử xem. Giống loại này bên trong miệng quyết nghị, người bình thường sẽ không biết. Này tiểu cô nương biết đến như vậy rõ ràng, khẳng định chính là thư ký hắn tra lộ ra. Có thể được đến lao gia tử tự mình chỉ điểm, kia quan hệ có thể kém đến sao. Bí thư lưu trong lòng tính toán, không bằng liền bán cái thuận nước dòng thuyền cho nàng đi, quay đầu lại làm nàng ở lao gia tử trước mặt nói tốt vài câu, không chuẩn lần trước sự lao gia tử liền không so đo. Nghĩ như vậy, hắn liền đem hoa chi gọi vào có người địa phương, cười ha hả hỏi nàng, tiểu cô nương. người kia phê hoa tổng cộng có bao nhiêu ta đại khái yêu cầu cái hai ba trăm buồn ngươi nếu là có lời nói ta liền không đi nhà khác hỏi a cái này đến phiên hoa chi chấn kinh rồi nàng nguyên bản chỉ là nghĩ lừa dối lừa dối ra hỏa này làm hắn đem dư lại hoa mua không nghĩ tới hắn há mồm chính là ba trăm buồn lớn như vậy mua bán đừng nói nàng vừa vặn có liền tính nàng không có đi ở trong tay người khác đảo cũng đến đảo lại Tránh hoa không kiếm tiền không sao cả, trước mượn sức cái đại khách hàng lại nói. Qua năm một còn có mười một, còn có nguyên đan tết âm lịch, lông dê ra ở dương trên người, lúc này không kiếm lần tới kiếm. Hai người một cái cố tình làm lấy lòng, một cái cố tình kéo khách hàng, thực mau liền đạt thành ba trăm bùn hoa giao dịch, ước hảo sáng mai đưa đến huyện. Vì đại viện, bí thư lưu hỏi hoa chi muốn hay không thu điểm tiền trả trước, hoa chi nói không cần. Hai ta đều nhận thức ngụy Gia Gia, ngươi khẳng định sẽ không gạt ta, chỉ cần lưu cái xưng hô lưu cái điện thoại có thể làm ta tìm ngươi liền thành. Bí thư lưu viết tên họ điện thoại đưa cho nàng, lại mịt mờ mà để đề ngụy Lao tiên sinh, liền vội vội vàng vàng đi rồi. Hoa chi minh bạch hắn ý tứ, cảm thấy hắn người này không khỏi có điểm không phong khoáng, một chậu hoa sự, đến bây giờ còn canh cánh trong lòng sợ ngụy Gia Gia cùng hắn không qua được, cũng quá coi thường ngụy Gia Gia độ lượng. Trở lại quay hàng thượng, hoa chi hương phấn mà đem tin tức tốt này nhỏ giọng nói cho giang cá. Hai người cười ngây ngô nửa ngày, nhanh chóng xử lý rất dư lại hoa, đi thị trường đi dạo một vòng, mua ấm nước, siêm ý hè, cầu hôn dùng đường đỏ trái cây chờ quà tặng, cưới lên xe ba bánh vội và hướng ra đuổi. Quốc lộ hai bên mạch tuệ đã bắt đầu biến hoàng, gió ấm phất quá, sóng lúa quay cùng, hoa chi nhất thời hứng khởi, ở phía sau sướng nổi lên ở hy vọng đồng ruộng thượng. giờ phút này đồng ruộng ở trong mắt nàng chính là đầy đất hoàng kim chờ đợi nàng đi thu hoạch giang cá bị nàng vui sướng cảm xúc cảm nhiễm đem gái phá tam luân kỵ đến vù vù xé gió cùng lúc đó hoa diệp cũng đang từ tập thượng hướng ra đi hôm nay phiên chợ hoa chi đi huyện thành ngày hôm trước buổi tối nói cho nàng hôm nay không cần học trợ nhưng nàng luyến tiếc lãng phí thời gian liền một người đi tập thượng bài quán trong khoảng thời gian này mỗi ngày đi theo hoa chi rèn luyện nàng lá gan đã lớn rất nhiều tuy rằng bán đồ vật không có hoa chi bát diện linh lùng một cái tập xuống dưới cũng kiếm lời mười mấy đồng tiền nàng thực vui vẻ tính toán trở về cấp hoa chi một kinh hỷ đại buổi trưa thời tiết khô nóng học trợ người đều sớm về nhà hạ quốc lộ sau đường đất thượng liền một bóng người đều không có chỉ có gió thổi sóng lúa sàn sạt rung động hoa diệp không cấm nhớ tới ở nông thôn truyền lưu buổi trưa đầu quỷ thò đầu ra truyền thuyết bỗng nhiên có điểm sợ hãi Chạy nhanh nhanh hơn bước chân hướng ra chạy Đường đất gỗ ghề lồi lõm Nàng trong lòng lại hoảng loạn Vừa lơ đãng bị vướng một chân té lăn trên đất Bàn tay ma phá thật lớn một khối ra Quần cũng ma phá Đầu gối khai đến sinh đau Người càng sợ cái gì liền càng nhịn không được hướng địa phương nào tưởng Hoa diệp hiện tại mãn đầu góc đều nghĩ là quỷ ở vướng nàng Sợ tới mức không rảnh lo đau Bỏ dậy lại đi phía trước chạy Mắt thấy liền phải quải đến hướng thôn đi giao lộ thề eo thâm ruộng lúa mạch đột nhiên nhảy ra một người nam nhân từ phía sau ôm eo ôm lấy nàng liền hướng ngoài ruộng kéo. a, hoa diệp kinh hô một tiếng, người nọ đằng ra một bàn tay bưng kín nàng miệng, đem nàng kéo dài tới ruộng lúa mạch trung gian, áp ngã vào mạch tùng. hoa diệp sợ tới mức đại nao trống rỗng, liều mạng dễ rủa kêu to, nề hà hai bên lực lượng cách xa, nàng bị người nọ gắt gao kiểm chế trụ, không thể động đậy. người nọ đè nặng nàng. Một tay che lại nàng miệng, một tay đi xé rách nàng áo sơ mi, theo xích kéo một tiếng, tế bạch làn ra thản lộ dưới ánh mặt trời. Hoa Diệp lại thẹn lại sợ, đôi tay liều mạng đi cào người nọ mặt, moi hắn đôi mắt, người nọ bị chọc bực, nhặt lên một khối to thổ ngật đáp liền hướng Hoa Diệp trên đầu khái. Hoa Diệp tuyệt vọng mà thét trói thai, gắt gao nhắm mắt lại. Mong muốn đau đớn cũng không có rơi xuống, người nọ đột nhiên kêu lên một tiếng, từ trên người nàng tài đi xuống. hoa diệp mở mắt ra nhìn đến một cái chắc lịch nam nhân giống môn thần giống nhau đứng ở trước mắt nắm chặt hai chỉ đại thiết chủ y dường như nắm tay một chân đá vào kia lưu manh ngự thượng ngay sau đó ngồi xổm xuống đi đầu gối đứng vững hắn bụng đại thiết quyền một quyền tiếp một quyền nện xuống đi lưu manh bị đánh đến không chút sức lực chống cự cuộn lên thân mình ôm lấy nam nhân chân xin tha, đại ca đại ca ta sai rồi tha ta đi ngươi làm này thiếu đạo đức sự sao có thể như vậy tiện nghi tha ngươi nam nhân bắt lấy hắn cổ áo đem hắn bay lên không sách lên đi cùng ta đi đồn công an trước từ từ hoa diệp chính xem đến trợn mắt há hốc mồm vừa nghe đi đồn công an giật mình một chút bỏ dậy bắt lấy chính mình bị xé rách xiêm ý khiếp thanh nói đại ca trước đừng đi đồn công an vì sao kia nam nhân sửng sốt một chút lưu manh sấn hắn ngây người công phu ra sức một tránh Tránh thoát hắn kiềm chế, nhanh như chốc chạy. Nương, đứng lại. Nam nhân hô to muốn đuổi theo, bị Hoa Diệp gọi lại. Đại ca, ngươi đừng đuổi theo, ta sợ. Nam nhân chỉ phải dừng lại, hỏi nàng, ngươi sợ gì, phạm sai lầm lại không phải ngươi. Hoa Diệp đi môi, nước mắt rơi xuống, ta sợ nhân ra nói xấu, ta mãi nếu là đã biết, không đánh chết ta không thể. Nam nhân bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ thầm nàng băn khoăn cũng đúng, thật muốn báo án. Chuyện này khẳng định giấu không được, quê nhà nhân ái truyền nhàn thoại, lời đồn đãi một chuyến khai cô nương ra thanh danh liền hỏng rồi. kia hành đi. Nam nhân đem chính mình áo sơ mi cởi ra đưa cho nàng, đừng khóc, dọn dẹp một chút, ta đưa ngươi về nhà. Cảm ơn đại ca. Hoa Diệp tiếp nhận áo sơ mi mặc vào, cố nén nước mắt cho hắn cúc một cung. Hai người một chức một sau đi ra ruộng lúa mạch, Hoa Diệp quay đầu lại nhìn xem kia một mảnh đổ lúa mạch, trong lòng nghĩ mà sợ. Hai cái đuổi thẳng nhuôn ra. Nam nhân đi theo Hoa Diệp mặt sau, vẫn luôn bồi nàng đi đến cửa thôn, dừng lại nói, chính ngươi trở về đi, ta đi theo ngươi bị người thấy vẫn là nói không rõ. Hoa Diệp liền hỏi hắn kêu gì tên, chu cái nào thôn, nói quay đầu lại đem áo sơ mi rửa sạch sẽ cho hắn đưa đi. Nam nhân nghĩ nghĩ, cũng không có nói cho nàng, liền như vậy vai trần đi rồi. Hoa Diệp nhìn hắn rải rộng bóng dáng, nước mắt thiếu chút nữa lại ngăn không được. về đến nhà người trong nhà đã ăn cơm xong hoa chi còn không có trở về hoa lão thái đang ngồi ở phòng nhỏ cửa dựa vào môn ngủ gần trong viện phơi hai giường chăn tử lưu ngọc lan cùng đoá hoa một người cầm căn cây gậy trúc ở đánh chăn thượng cho bụi hoa diệp không nghĩ làm đại gia phát hiện nàng trật vật dạng túi đầu tay chân nhẹ nhàng hướng nhà chính đi mới vừa đi đến hoa lão thái cửa hoa lão thái đột nhiên liền tỉnh đứng lại hoa lão thái híp mắt đánh giá nàng Ngươi vì sao ăn mặc nam nhân siêm ý đi hề? đặt. Hoa Diệp trong lòng lộ bột một chút, bị mãi lại xem kỳ ánh mắt xem đến phát mau, túi đầu nhỏ giọng nói, ta không lưu ý té ngã một cái, siêm ý đi phá, có người hảo tâm đem chính mình siêm y cho ta mượn. Té ngã. Hoa Lão Thái đem nàng từ trên xuống dưới tinh tế đánh giá một phen, sao quăng ngã, có thể đem quần cùng áo trên đều quăng ngã phá, tóc quăng ngã thành ổ gà. Lão Thái Thái như vậy vừa nói, lưu ngọc lan cũng phát hiện không thích hợp địa phương cầm cây gậy trúc đi tới chính là nha người đây là sao quăng ngã trên tóc còn dính nhiều như vậy dâu hoa diệp lập tức liền hoảng sợ mặt nghẹn đến mức đỏ bừng chi chi ngâu ngâu không dám nói lời nói thật tỷ đóa hoa chạy tới lo lắng mà giữ chặt tay nàng hoa diệp trong lòng sợ hãi gắt gao nắm lấy muội muội tay muốn từ giữa hấp thu một ít đối kháng mãi mãi dũng khí nếu là hoa chi ở thì tốt rồi nàng tưởng Hoa Chi ở nói khẳng định sẽ trước tiên bảo vệ nàng, sẽ không làm nàng một thân chật vật mà đứng ở đại Thái Dương hạ bị mãi mãi như thế để ra nghi vấn. Thái Dương hảo phơi, nàng lại ra một thân mồ hôi lạnh, nàng không biết nói lời nói thật về sau sẽ như thế nào. Sống 20 năm, mặc dù nhật tử lại khổ sở, nàng cũng chưa từng có giống như bây giờ bên hoàng bất lực quá. Lúc này, trên đường có tiếng bước chân vang lên, lạch cạch lạch cạch hướng trong viện đi. Hoa Diệp tưởng Hoa Chi đã trở lại, kinh hỉ mà quay đầu lại, kết quả hoàn toàn thất vọng, tới chính là nàng đại nương Vương Tam Xuân. Vương Tam Xuân vừa đến trong viện, thấy các nàng bốn cái đều ở, lập tức gân cổ lên hô. Hoa Diệp, nghe nói ngươi bị người ở mạch địa kia gì. Hoa Diệp đầu hóc có một tiếng, cả người đều nốc. Đây là sao hồi sự, rõ ràng trở về thời điểm không ai thấy, sao chỉ chớp mắt liền truyền khai đâu. Hoa Diệp chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo. Một lòng giống rớt vào tam cửu thiên động băng lùng, đông lạnh đến nàng thẳng run run. Người nói gì? Hoa lão thái khiếp sợ hỏi Vương Tam Xuân, người nọ là ai? Ta không biết ai, ta nghe người khác nói. Vương Tam Xuân tiếp tục lớn giọng nói, ngươi xem nàng siêm y lìa đều bị hư hao như vậy, này không rõ ràng chính là bị người kia gì sao? Ta không có, ta không có. Hoa diệp gấp đến độ hô to, người nọ chỉ là đem ta siêm y lìa xé. Sau lại có cái hảo tâm đại ca lại đây đem hắn đánh chạy. Vương Tam Xuân sửng sốt, ngay sau đó liền bắt lấy nàng lời nói cha nói, thiên nột. Chiếu ngươi nói như vậy, hai cái nam nhân đều đem người xem hết. Như vậy xích quán quán không thêm che giấu vấn đề, hoa diệp mặt nháy mắt xấu hổ đến đỏ bừng. Ngươi cái đồ đê tiện Cả nhà thể diện đều làm ngươi mất hết. Hoa lão thái bị Vương Tam Xuân nói kích đến ưa ra hỏa, cũng mặc kệ hoa diệp là tự nguyện vẫn là bị bắt. Một phen đoạt quá Lưu Ngọc Lan trong tay cây gậy trúc liền hướng hoa diệp trên người chịu. Lưu Ngọc Lan cả kinh, từ mông vòng chung lấy lại tinh thần, ngao một giọng nói nào qua đi che ở hoa diệp phía trước. Lao thái thái kia một cây gậy trúc liền hung hăng rừng ở nàng phía sau lương thượng. Đừng đánh nàng, đừng đánh nàng, không phải nàng sai cái này yếu đuối nữ nhân rốt cuộc dũng cảm một hồi, giống gà mái giả hộ nhãi con giống nhau đem tao nộ bất hạnh khuê nữ gắt gao hộ ở trong lực. Đóa hoa cũng tiến lên giúp mụ mụ cùng nhau che chở tỉ tỉ. Hoa diệp nước mắt đổ rào rào đi xuống rớt, từ lúc chào đời tới nay, nàng lần đầu cảm nhận được đến từ mẫu thân che chở. Hoa láo thái trong cơn giận dữ, cũng mặc kệ ai là ai, đem mẹ con ba cái một đốn quất đánh, trong miệng cao một tiếng thấp một tiếng mắng lưu ngọc lan đổ đê tiện sinh tiện loại, mấy cái khuê nữ một cái so một cái tiện, nhị khuê nữ chính mình tương ra tìm nam nhân, đại khuê nữ cùng nam nhân lăn mạch địa. các loại khó nghe nói đều mắng ra tới. Động tính náo đến quá lớn, hơn nữa Vương Tam Xuân cố tình vì này, mới vừa ăn qua cơm chưa ở nhà ngọ nghỉ hàng xóm đều bị kinh động, sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt. Hoa Diệp muốn chết tâm đều có. Hoa Chi cùng Giang Cá một đường sướng ca trở về, tới rồi cửa thôn, Hoa Chi làm Giang Cá dừng lại, lấy ra tân mua siêm đi cho hắn thay, lại giúp hắn đem đầu tóc sửa sang lại hảo, đem trên mặt mồ hôi lau khô. Lui ra phía sau hai bước nhìn nhìn, tự đáy lòng mà tán thưởng, sách, thật là đẹp mắt. Phần 29 Giang cá đột nhiên bị khích lệ, đỏ mặt lên, cười giúp nàng dịch dịch bên thai tóc mái, ngươi cũng rất đẹp. Hoa chi đảo không khách khí, ừ một tiếng, nói, hai ta cái này kêu cường cường liên hợp, tương lai. Nàng nói một nửa lại đột nhiên đình chỉ, giang cá tò mò hỏi, tương lai gì? Không gì. Hoa chi ngượng ngùng mà cười cười. Giang cá chớp trước mắt, ngươi là tưởng nói tương lai xinh và cũng đẹp sao. Đi. Hoa chi ném cho hắn một cái xem thường, chạy nhanh đi thôi, lại ma kỷ đường đỏ đều phơi hóa. Giang cá liền biết chính mình đón chúng, trong lòng Mỹ tư tư, một lần nữa cưới lên xe ba bánh, mang theo Hoa chi hướng trong thôn đi, nghĩ thầm hôm nay vô luận như thế nào cũng phải nhường Hoa chi mãi gật đầu đồng ý việc hôn nhân này, nàng nếu không đồng ý, vậy ăn vạ không đi, thẳng đến nàng đồng ý mới thôi. So ra mặt dày, lao tử nhưng cho tới bây giờ không có thua quá. Hoa chi đảo không đem chuyện này để ở trong lòng, dù sao cũng chính là đi cái chính tự. Mãi mãi có đồng ý hay không, nàng căn bản không sao cả, nàng hiện tại lòng tràn đầy tưởng đều là ngày mai đưa hoa sự. Ở trên đường, nàng đã cùng giang cá giao đãi quá, làm hắn tìm quan hệ mượn hai đài máy kéo, đến lúc đó một chuyến toàn kéo qua đi, đỡ phải chậm trễ thời gian. Ngày mai nhớ rõ đem đại ca cũng mang đi. Hoa chi nói, làm hắn đi mở rộng tầm mắt, được thêm kiến thức, như vậy hắn dưỡng khởi hoa tới mới càng có tự tin. Giang cá nói, hành, đều nghe ngươi. Mắt thấy muốn tới hoa chi ra, giang cá bắt đầu khẩn trương lên, lòng bàn tay ra một tầng hãn, đều mau cầm không được tay lái. Chờ lát nữa vào cửa câu đầu tiên lời nói sao nói đi. Hắn phát sầu mà tưởng, tổng không thể nói thẳng lãi. ta là tới cầu hôn đi. Bằng không trước kéo vài câu việc nhà, giới thiệu giới thiệu chính mình ra tình huống. Phòng chứng giới thiệu cũng vô dụng, nàng ngại đã sớm thăm dò. Nếu không nữa thì liền trước lấy quà tặng rời đi hạ nàng lực chú ý. Hoa chi nói nàng yêu nhất ham món lợi nhỏ, không chuẩn nàng nhìn đến nhiều như vậy quà tặng, thái độ có thể hảo chút. Giang cá đang lo đến không được, Hoa chi đột nhiên nói, nhà im sao giống như lại ở cãi nhau. Phải không? giang cá thu hồi tâm tư nghiêng hai nghe xong nghe xác thật có lộn xộn thanh âm từ hoa chi ra trong viện truyền tới người trước đừng qua đi tại đây chờ ta hoa chi nói nhảy xuống xe tử liền hướng ra chạy ai giang cá kêu một tiếng thấy nàng đầu cũng không quay lại chỉ phải dừng lại xe áp tại chỗ chờ nàng hoa chi một hơi chạy về ra trong viện đã vây lầy người hoa lão thái chửi rủa thanh tử đám người trung gian truyền ra tới khóc khóc khóc khóc có gì dùng dứt khoát tìm căn dây thừng treo cổ cũng đỡ phải mất mặt xấu hổ hoa diệp khóc lóc nói hảo nếu các ngươi đều không tin ta ta đây liền chết cho các ngươi xem hoa chi dọa nhảy dựng vội tách ra đám người chen vào đi lớn tiếng nói hảo hảo lại sao lạp chết nha sống là vì sao hoa diệp nhìn đến hoa chi trở về nước mắt giống vỡ đê hồng thủy giống nhau trào dâng mà ra phát lại đây ôm lấy nàng khóc không thành tiếng Lưu Ngọc Lan cùng đoá hoa cũng cùng lại đây, mỗi người đôi mắt đỏ bừng. Hoa chi ý thức được lúc này sự tình không bình thường, vỗ hoa diệp bồi nói, tỉ, ngươi trước đừng khóc, cùng ta nói nói sao hồi sự. Sao hồi sự sao hồi sự, ngươi hỏi nàng có mặt nói sao. Hoa lão thái tức giận nói, cả nhà mặt đều bị nàng mất hết. Hoa chi mặt chấm xuống, ngươi cũng sợ mất mặt, một chút việc nhỏ liền ồn ào đến láng giềng đều biết sẽ không sợ mất mặt, nhà ta là dạp hát sao. Mỗi ngày miễn phí hát tuồng cho người ta xem. Một câu trấn trụ hoa lao thái, nàng bình tĩnh lại, đột nhiên có điểm hối hận, loại này rèm pha sắc thật không nên ở trong sân gào, hẳn là đóng cửa lại trộm giảng mới là, hiện tại nháo đến đoàn người tất cả đều đã biết, về sau ai còn nguyện ý tới làm tới cửa con rể. Lao thái thái mở mịt trung quanh, nhất thời nghĩ không ra chính mình tính tình là sao điểm. Vốn dĩ nàng cũng không tính toán để cho người khác biết, Sao lại sao lập tức liền mất khống chế đâu? Vương Tam Xuân thấy Hoa Chi vừa trở về liền ổn định cục diện, vội tiến lên nói, Hoa Chi nha, ngươi là không biết, lúc này cũng không phải là việc nhỏ, ngươi tỷ nàng bị người kéo đến mạch địa, thiếu chút nữa liền kia gì, ngươi nhìn xem siêu ý lìa xé, về sau thanh danh này đã có thể. Ai? Hoa Chi lúc này mới chú ý tới tỷ tỉ, tỉ khác thường, một lòng nhắm thẳng chầm xuống, thiếu chút nữa mất khống chế hô lên tới. Nhưng nàng biết giờ phút này tỷ tỷ đã gặp phải hóng mất, nàng cần thiết chấn định chấn định lại chấn định, mới có thể cấp tỷ tỷ lấy tinh thần chống đỡ. Mặt khác, nàng còn phải nghĩ cách đem chuyện này nguy hại hàng đến thấp nhất. Nàng hít sâu, dùng sức đem tỷ tỷ ôm, nữ liệu bình đạm hỏi Vương Tam Xuân, là ngươi tận mắt nhìn thấy sao, ngươi nếu thấy, vì sao không hỗ trợ đem người xấu bắt lấy. Vương Tam Xuân thiếu chút nữa cắn chính mình đầu lưỡi ta không nhìn thấy, ta nghe người ta nói. Nghe ai nói, người kia là sao biết đến? Hoa chi lại hỏi. Vương Tam Xuân ánh mắt bắt đầu phiêu, chi chi ngô ngô không thể nói tới. ồn áo đám người lập tức gan tĩnh lại. Đúng vậy, này Vương Tam Xuân lúc kinh lúc giống, nói được cùng tận mắt nhìn thấy dường như, náo nửa ngày là nghe người ta nói, nhưng một cái thôn người cũng không biết, nàng nghe ai nói đâu. Hoa chi tầm mắt từ mọi người trên mặt đảo qua, là ai cái thứ nhất thấy, ai đem chuyện này nói cho ta đại nương. Đám người càng thêm an tĩnh, không ai đứng ra nói chuyện. Vương Tam Xuân trong lòng càng thêm hoảng loạn. Nghe người ta nói là quê nhà truyền nhàn thoại nhất thường dùng lấy cớ, căn bản không có người sẽ thật sự đi truy cứu nhân ra là ai. Nàng cho rằng nói như vậy không có gì sơ hở. Ai biết Hoa Chi lại một hai phải truy hỏi kỹ càng sự việc, làm nàng thượng nào đi tìm cái nhân ra ra tới. Hoa Chi ba cái vấn đề hỏi xong, cũng đã đoán được Vương Tam Xuân trong lòng có quỷ. Liền cũng không hề cùng nàng vòng quanh, trực tiếp nói, ngươi nếu là tìm không ra tới, đã nói lên ngươi ở biệu đạt, ngươi làm thân đại đường, tạo chính mình chất nữ giao, ngươi an gì tâm. Theo hoa chi một câu tiếp một câu hỏi chuyện, hoa Lão thái cũng tỉnh ngộ lại đây, chỉ vào vương tam xuân cái môi nói, đúng rồi, ngươi là hoa diệp thân đại đường, xảy ra chuyện không thế nàng gạt, gần nhất liền gân cổ lên hô lên tám trăm giảm, ngươi cố ý có phải hay không? Vương Tam Xuân sợ hoa trì, lại không sợ lao thái thái, trứng mắt eo một xoa, ngươi có mặt nói ta, đánh là ngươi đánh, mắng là ngươi mắng, phải tốn diệp đi tìm chết cũng là ngươi, ngươi bằng gì nói ta. Hoa Lão thái bị nàng hỏi đến á khẩu không trả lời được, thử nửa ngày tiếp không thượng lời nói. Lúc này, hoa hữu đức đột nhiên từ đám người bên ngoài chen vào tới, tiến lên cho Vương Tam Xuân một cái tát, lôi kéo nàng liền đi ra ngoài, ngươi cái sinh sự từ việc không đâu xuẩn bà nương. Cả ngày nghe phong chính là vũ, chính mình thân chất nữ cũng không biết giữ gìn, xem ta trở về không đánh chết ngươi. Đứng lại, hoa chi hô, việc này có kỳ quặc đại nương cần thiết đem nói rõ ràng lại đi. Hoa hữu đức sợ tới mức một giật mình, quay đầu lại cười mỉa nói, hoa chi, này không phải gì sáng dọi sự, trước công chúng, cũng đừng làm nhân ra chế dễ ước, mau làm ngươi tỷ về phòng thay quần áo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngươi đại nương không hiểu chuyện. ta trở về giáo hơn nàng nói xong không đợi hoa chi lại mở miệng lôi kéo vương tam xuân nhanh chóng bài trừ đám người giang cá cho ta ngăn lại hắn hoa chi cách đám người lớn tiếng kêu nàng cũng không có thấy giang cá nhưng nàng biết giang cá nhất định sẽ cùng lại đây quả nhiên nàng vừa dứt lời giang cá liền không biết từ nơi nào nhảy ra tới hung thần ác sát đố lại ở hoa hữu đức đường đi xoay chuyển cục diện Hoa hữu đức ngẩng đầu nhìn đến giang cá, sợ tới mức thay đổi sắc mặt, mà ơi, này không phải giang ra trại cái Tia Diêm vương sống sao, gì thời điểm chạy nơi này tới. Hắn không dám trêu chọc giang cá, lôi kéo vương tam xuân từ bên cạnh đi, giang cá chân dài một vượn, lại che ở trước mặt hắn. Hắn hướng tả, giang cá hướng tả, hắn hướng hữu, giang cá hướng hữu, miêu diễn lao thử dường như, chính là không bỏ hắn đi. Hoa hữu đức vừa không dám giận lại không dám ngôn. Thậm chí liền Giang Cá dày tiềm cũng không dám đụng tới, cuối cùng thật sự đi không xong, chỉ phải nơm nớp lo sợ dừng lại. Giang Cá cười nhạo một tiếng, chọn đuôi lông mày hỏi hắn, sao không đi rồi? Hoa hữu đức gục xuống đầu, chi cũng không dám chi một tiếng. Giang Cá giơ tay gom lại tóc, ánh mắt dùng mình, hỏi ngươi gì ngươi liền nói gì, còn dám nhiều đi một bước, chân cho ngươi đánh gãy. Hoa hữu đức chân mềm nút, thiếu chút nữa té ngã, vội quay đầu lại tìm Hoa Chi. Hoa chi nha, đại bá thật sự gì cũng không biết. Hoa chi kêu lưu Ngọc Lan mang hoa diệp về phòng thay quần áo, chính mình xuyên qua đám người đi đến hoa hữu đức trước mặt, cười lạnh, vốn dĩ ta cũng cho rằng ngươi không biết, ngươi như vậy vừa nói, ta ngược lại cảm thấy ngươi gì đều biết. Không có, không có, ta thật sự không biết. Hoa hữu đức liên tục xua tay, ta là nghe người ta nói ngươi đại nương ở nhà ngươi nháo sự, mới lại đây thu thập nàng. Ta kéo nàng đi cũng là không nghĩ làm nàng cho các ngươi thêm phiền, ngươi muốn hỏi liền hỏi nàng đi. Hoa hữu đức. Vương Tam Xuân không nghĩ tới nàng nam nhân dễ dàng như vậy liền đem nàng bán, chỉ vào mùi hắn kêu lên, còn không phải ngươi. Hoa hữu đức giơ tay lại cho nàng một cái tát, Xuân bà nương, phản ngươi, cấp lao tử hảo hảo nói chuyện, dám nói hiệu nói vượng, trở về đánh chết ngươi. Ngươi Vương Tam Xuân bụng mặt, nghẹn khuất đến đôi mắt đều đỏ. Lại trung quy không dám cùng hoa hữu đức tạt bao, tức muốn hộp máu mà reo lên, hành, ta nói, ta nói, ta không phải nghe người ta nói, ta chính mình tận mắt nhìn thấy, được rồi đi. Vây xem quần chúng tức khắc nổ tung nổi, làm hoa diệp đại đường. tận mắt nhìn thấy chất nữ bị người hướng mạch địa kéo, chẳng những không cứu nàng, ngược lại ở song việc tuyên dương đến ai ai cũng biết, này bà nương tâm địa thật sự quá xấu rồi. Hoa chi lại không tin, ngươi nói ngươi tận mắt nhìn thấy. Vậy ngươi đem ngay lúc đó tình huống nói một câu, chờ ngươi nói xong, ta làm tỉ của ta lặp lại lần nữa, ngươi nếu là nói cùng nàng không giống nhau, đã nói lên ngươi ở nói dối. Vương Tam Xuân tròng mắt nhanh như chốc xoay vài vòng, chột dạ mà nhìn về phía hoa hữu đức, hoa hữu đức trứng mắt, xem ta làm gì, hào hào nói. Vương Tam Xuân cổ họng hữu xích nói, ta, ta không thấy như vậy cẩn thận, xem cái mở đầu liền chạy, ta không dám tiến lên. Sợ người nọ đem ta cũng kia gì. Ha ha. Vây xem quần chúng thiếu chút nữa không cười chết. Liên nàng kia một thân mơ béo, vẻ mặt nếp gấp, không đem lưu, manh dọa chạy liền không tồi. Hoa chi vẫn là không tin, nhưng mặt sau mặc cho nàng lại như thế nào hỏi. Vương Tam Xuân lăn qua lộn lại liền lấy kia nói mấy câu ứng phó nàng. Giang cá xem đến bực bội, vài lần phải dùng vũ lực giải quyết, Hoa chi sợ hắn một xúc động đem người đánh ra cái tốt xấu. Quay đầu lại bị Vương Tam Xuân cái người đàn bà đanh đá hoa thượng càng phiền thoái, chỉ phải tạm thời trước buông tha kia hai vợ chồng. Nhưng nàng ở mọi người tan đi phía trước đem Hoa Diệp kêu lên, làm Hoa Diệp làm cho đoàn người mặt đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Hoa Diệp nhớ tới chuyện đó liền nhịn không được phát run, nhưng Hoa Chi làm nàng giảng, nàng liền không chút do dự nói. Hoa Diệp nói xong sau, Hoa Chi trịnh trọng chuyện lạ mà cấp đoàn người không lưng chắp tay thi lễ. Nói, các vị gia gia nãi mãi đại bá đại nương, thúc thúc tím, vốn dĩ việc này là yêm tỷ chuyện thương tâm, không nên nhắc lại, ta sở dĩ làm nàng lại cho đại gia giảng một lần, là bởi vì các ngươi đều là nhìn nàng lớn lên trường bối, hôm nay việc này không phải yêm tỷ sai, sai chính là cái kia sắt ngàn đao hôn đảng, nữ hài gia trong sạch rất quan trọng, hơn nữa yêm tỷ cũng không có bị kia hôn đảng, thực hiện được. cho nên ta khẩn cầu các vị trưởng bối đừng lại đem việc này ra bên ngoài truyền cách ngôn nói nước miếng có thể giết người hiện tại yêm tỉ mệnh liền nắm chặt ở đại gia trong lòng bàn tay cầu các ngươi cho nàng lưu một cái đường sống đi hoa chi nói được lệ quang lấp lánh hoa diệp cùng mụ mụ mội mội ôm nhau nước mắt rơi như mưa mọi người nhìn không đành lòng sôi nổi tỏ vẻ sau khi trở về sẽ không nói bậy hoa chi luôn mãi cảm tạ lại nói các trưởng bối đáng thương yêm cô nhi quả phụ nhưng bọn yêm cũng sẽ không tùy ý kê hôn đản ung dung ngoài vòng pháp luật người nọ mặt bị yêm tỉ cào hoa tin tưởng tìm lên cũng sẽ không quá khó ta nhất định sẽ nghĩ cách đem hắn tìm ra đem hắn đem ra công lý không cho hắn lại thai họa người khác hoa Hiếu đức ở bên cạnh đang chuẩn bị tìm cơ hội trốn mất nghe hoa chi như vậy vừa nói sắc mặt thay đổi mấy biến đẩy vương tam xuân vội vội vàng vàng liền đi hoa chi âm thầm đá hạ lưu trường giang cá dày giang cá hiểu ý lặng lẽ theo đi lên. Bọn người đi song song. Hoa chi hư thoát mà còn lừng. Đôi tay chống đầu gối. Têu đoá hoa mau đi cho nàng đoàn chén nước. Đoá hoa đem thủy bừng tới. Nàng một hơi uống sạch hơn phân nửa chén. Mới tính hoãn quá mức như tới. Mãi. Tới phiên ngươi. Hoa chi cầm chén đưa cho đoá hoa. Quay đầu lại đi tìm hoa lao thái. Hoa Lão thái giống như sương đánh cả tím héo héo nhìm mà dựa vào khung cửa thượng. Hoa chi một đều. Sợ tới mức nàng mánh một run run, việc này không kém ta, đều do Vương Tam Xuân cái kia người đàn bà đánh đá, là nàng ở phía dưới châm ngòi thổi gió. Chuyện được phát miễn phí tại Âu nôn tình.com Phần 30 Hoa chi cười lạnh, ngươi đều bao lớn tuổi, gì sự không trải qua quá, nhân ra một phiến phong ngươi liền nổi lửa, ngươi nghĩ tới này lửa đốt lên ngươi che không được sao, mệt ngươi một ngụm một cái thể diện, cố tình làm đều là tự hủy thể diện sự. Ta có hay không đã nói với ngươi, mọi việc phải dùng đầu góc, đừng từng ngày quăng sẽ lôi kéo cái giọng nói gạo. Hoa láo thái mặt già đỏ bừng, rũ mắt tử không dám nói tiếp, nếu không phải Hoa Chi trở về, hôm nay việc này nàng xác thật che không được. Hoa Chi tiếp theo nói, đây là việc nhỏ, ta lười đến cùng ngươi so đo, nhưng ngươi ngàn không nên vạn không nên, không nên nói tỉ của ta những cái đó khó nghe lời nói, nàng là ngươi thân cháu gái, trên người chảy ngươi huyết. Ngươi lại buộc nàng đi tìm chết, đơn giản là nàng thiếu chút nữa bị người khi dễ, ngươi cảm thấy nàng ném người của ngươi. Ta hỏi ngươi, nàng nơi nào mất mặt, nàng là tự nguyện sao, nàng không có phản kháng sao, nàng có thể cào người nọ vẻ mặt huyết, cũng đã không biết nhiều dũng cảm, thay đổi ngươi ngươi dám sao. Nàng muốn chết thật, ngươi lương tâm có thể sống yên ổn sao, ngươi buổi tối ngủ ngủ được sao. Hoa lão thái bị cửa trách đến chạm đều không đứng được. Dựa vào khung cửa nước mắt nhắm thẳng hạ rớt, ta sai rồi, ta sai rồi còn không được sao, ngươi nói chuyện như vậy tàn nhẫn, là muốn đem ta lão thái bà bức tử sao. Lưu Ngọc Lan ở một bên cảm khái và ngàn, trước đó, nàng chưa từng nghĩ tới sinh thời có thể chính thai nghe được bà bà nhận một hồi sai. Ở trong mắt nàng, làm bà bà nhận sai, quả thực là so lên trời còn khó sự tình. Nhưng hoa chi lại làm được. Từ nay về sau... Cái này ra không bao giờ là lao thái bà thiên hạ. Lưu Ngọc Lan kích động đến rơi nước mắt, không khỏi đỉnh đỉnh eo, liền phía sau lưng thượng nóng rắt miệng vết thương tựa hồ cũng chưa như vậy đâu. Hoa chi chuyển biến tốt liền thu, không lại khó xử hoa lao thái, đỡ hoa diệp hồi nhà chính đi, trước khi đi ném xuống một câu, về sau trong nhà lớn nhỏ sự người đều không được đúng tay. Hoa lão thái hai mắt thất thần mà nhìn nàng bóng dáng, trong lòng có loại đại thế đã mất bi thương. Từ 27 tuổi bà bà qua đời sau, nàng liền thuận lý thành chương mà tiếp nhận quản gia quyền, một quản chính là vài thập niên. Hiện tại nàng già rồi, nàng thời đại đi qua, nàng rốt cuộc muốn cùng trong thôn mặt khác lão thái thái giống nhau, qua ăn no chờ chết nhật tử. Nàng thật dài mà thở dài một hơi, bước đi tập tĩnh mà trở lại chính mình phòng nhỏ, đóng cửa lại, đem thuộc về nàng thời đại nhốt ở ngoài cửa. Nhà chính phòng trong, Hoa Chi cùng tỷ tỷ song song ngồi ở trên giường. Lôi kéo tay nàng nói, tỷ, vừa rồi ta không có trưng cầu ngươi ý kiến, khiến cho ngươi ở trước công chúng hạ giảng chính mình tao ngộ, ngươi sẽ không giận ta đi. Ta không sinh khí. Hoa Diệp nói, ngay từ đầu ta không rõ ngươi vì sao làm như vậy, sau lại ta suy nghĩ cẩn thận, bởi vì sự tình đã nhau lớn, lại cất giấu cũng không có gì ý nghĩa, không bằng đem chân thật tình huống mở ra giải thích, cũng miễn cho nhân ra ở sau lưng thêm mắm thêm muối lung tung đoán. Đúng vậy. Chính là ý tứ này." Hoa Chi nói, "Hiện tại đại gia biết đến chân tướng đều giống nhau, cho dù có người muốn xuất ra tới giảng, cũng không có khả năng nói tiếp ra chuyện khác, hơn nữa các ngươi ba cái vừa khóc, mọi người xem đáng thương, tự nhiên liền sẽ không lại nói bậy." Hoa Diệp gật gật đầu, dựa vào muội muội trên vai, lòng còn sợ hãi mà nói, "May mắn ngươi đã trở lại, bằng không ta thật không muốn sống nữa." Ngươi trở về dăm ba câu như vậy vừa nói, Ta lại cảm thấy ta một chút cũng chưa sai, làm gì không sống, ta chẳng những muốn sống, còn muốn sống được đúng lý hợp tình, vui vui vẻ vẻ, mới không cho nào đó dụng tâm kín đáo người thực hiện được. Ha ha! Hoa chi cười rộ lên, ngươi có thể nghĩ như vậy ta rất cao hứng, không mệt là tỉ của ta, chính là cùng người khác không giống nhau. Hoa diệp cũng cười rộ lên, còn không phải theo ngươi học. Tỉ mội hai cái tương đối ngây ngô cười, cười cười lại khóc. Lưu Ngọc Lan cùng đoá hoa ở nhà chính nghe được phòng trong động tĩnh, đồng loạt chạy vào xem, thấy hai người lại khóc lại cười, đều sợ tới mức không nhẹ. Đại tỷ, nhị tỷ, các ngươi sao lạ Đóa hoa hỏi. Không có việc gì, đại tỷ nhị tỷ đây là cao hứng. Hoa chi đem nàng kéo đến trước mặt, phùng nàng mặt xoa xoa, nha đầu ngốc ngươi gì thời điểm có thể thông suốt nha? Nàng đã thông suốt. Hoa Diệp nói, hôm nay ta nãi lấy cây gậy trúc đánh ta. Nàng cùng ta mẹ đều che chở ta đâu. Phải không? Ta nhìn xem. Hoa chi vén lên muội muội và áo. Xem trên người nàng quả nhiên có vài điều xanh tím vết sẹo, Tức khác đau lòng không thôi. Nói, người che chở tỉ tỉ là tốt. Nhưng ai chết đánh là không đúng. Về sau lại có chuyện như vậy. Hoặc là ba người cùng nhau chạy. Hoặc là ba người cùng nhau đánh trở về. Nghe thấy không? Ta mãi đánh cũng muốn đánh trả sao. Đóa hoa hỏi. Nàng nha. Hoa chi cười lạnh một tiếng, từ nay về sau, nàng sẽ không lại đánh ngươi. Mẹ con mấy cái ở trong phòng nói chuyện đã quên thời gian, bất chi bất giác sắc trời ám xuống dưới. Hoa láo thái từ nhỏ trong phòng chạy ra nhìn vài lần, cũng không gặp một người tới nhà bếp nấu cơm, cuối cùng thật sự đói đến hoảng, liền chính mình giặt sạch tay đi nhóm lửa nấu cơm. Chờ hoa diệp nhớ tới nấu cơm này cha, mẹ con mấy cái đến nhà bếp vừa thấy, lao thái thái chính nổi trước nổi sau mà vội vàng xào rau. Mẹ con mấy cái hai mặt nhìn nhau, so thấy mặt trời mọc từ hướng tây còn hiếm lạ. Hoa Chi thật sự nhịn không được, liền chạy đến trong viện không tiếng động mà cười trộm, chính cười đến bụng rút gân, răng cá từ bên ngoài đã trở lại. Ngày mai nhập về, Hoa Chi ngừng cười, mang răng cá đi nhà chính nói chuyện. Giang cá đây là lần đầu tiên tiến Hoa Chi ra môn, tuy rằng những người khác đều thức thời mà ở nhà bếp không theo tới. Hắn vẫn là khẩn trương đến tay chân đều không biết hướng chỗ nào phóng. Sấn Hoa Chi đổ nước công phu, hắn mọi nơi đánh giá, phát hiện Hoa Chi ra cùng nhà hắn giống nhau nghèo, trừ bỏ tứ phía tường cùng điều mấy bàn vương tiểu băng ghế, gì cũng không có. Duy nhất bất đồng chính là, trong nhà nữ nhân nhiều, nơi nơi quét tước đến sạch sẽ, chỉ có đồ vật cũng bày biện đến chỉnh chỉnh tề tề. Điều mấy lượng đầu cắt thả một cái đồ hộp bình, bình cắm từ trên núi thải trở về không biết tên hoa dại. Cấp đơn sơ nhà ở tăng thêm một ít sức sống. Giang cá tưởng, có nữ nhân ra là không giống nhau, nghèo cũng nghèo đến sạch sẽ, không giống bọn họ ca ba, nghèo đến đặc biệt qua loa. Kỳ thật hoa chi là có năng lực cấp trong nhà đặt mua tốt hơn đồ vật, nhưng nàng lại lập tức đem tiền toàn đưa cho hắn bao ao cá, thật không biết nàng từ đâu ra loại này quyết đoán. Như vậy khẳng khái cùng tín nhiệm, nếu không thể đem ao cá kinh doanh hảo, cũng chưa mặt thấy nàng. Tưởng cái gì đâu. Hoa chi đem thủy đưa cho hắn, mau cùng ta nói nói, kia hai vợ chồng có hay không đi cho ai mật báo? Không có. Giang cá tiếp nhận ly nước uống một ngụm, hai người bọn họ từ nhà ngươi ra tới liền về nhà, hai người ở trên đường vẫn luôn xảo, ta không dám cùng thật chặt, ồn ào đến gì cũng không nghe rõ. Ta nhìn hai người bọn họ vào đại môn, sau lại liền không trở ra, ta không phải các ngươi thôn người, sợ bị người thấy không tốt, lại sợ hoa cường đột nhiên trở về gặp được ta. cho nên chỉ có thể về trước tới về nhà sau liền không trở ra chẳng lẽ là ta đã đoan sai chuyện này cùng hai người bọn họ không quan hệ hoa chi nhíu mày dọn cái ghế cùng giang cá tương đối mà ngồi nhưng ta tổng cảm thấy chính là hoa hữu đức dở cho quỷ từ hắn vừa rồi biểu hiện tới xem ta cảm giác ta không đoán sai kia hắn vì sao không đi cấp người nọ mật báo giang cá nghĩ nghĩ đột nhiên mua đùi hắn có phải hay không tưởng chờ đến trời tối lại đi Hoa Chi ánh mắt sáng lên, đúng đúng đúng, hẳn là như vậy, ban ngày dễ dàng bị người phát hiện. Kia làm sao, ta lại tiếp theo đi thủ sao? Giang cá hỏi. Hoa Chi cẩn thận suy xét một chút, nói, tính, đừng đi, ngươi không phải chúng ta thôn người, tổng ở nhà hắn lắc lư đích xác sẽ bị người hoài nghi, nói nữa, ta cũng không biết hắn vài giờ đi, vạn nhất chờ đến nửa đêm đi, ngươi tổng không thể vẫn luôn thủ đi. Không đi cũng đúng. Giang cá nói. Kỳ thật không cần theo dõi hắn, ta cũng có biện pháp đem người nọ tìm ra. Biện pháp gì? Hoa Chi hỏi. Trước không nói cho ngươi, tìm được lại nói. Giang cá ban cái cái nút, đem trong ly thủy uống một hơi cạn sạch, lại cho ta đảo một ly, khắt chết ta. Hoa Chi chạy nhanh lại cho hắn đổ một ly, nói, vất vả ngươi, cơm lập tức liền hảo, ngươi ăn cơm lại trở về. Giang cá lập tức lại khẩn trưng lên, hắn có thể ở Hoa Chi trước mặt chuyện trò vui vẻ. Nhưng hắn không biết nên như thế nào cùng nhà nàng người ở chung. Lần đầu tiên gặp mặt liền ở một khối ăn cơm, quá xấu hổ. Vẫn là thôi đi, ta về nhà ăn. Ngươi đã quên ngươi hôm nay là tới làm gì? Hoa chi chừng hắn. Giang cá sửng sốt một chút, rốt cuộc nhớ tới chính mình chính sự. Hắn là tới cầu hôn. Thiên nột. Hắn đằng một chút nhảy dựng lên, xe ba bánh đâu, mua đồ vật đâu. Đúng rồi, xe đâu? Hoa Chi cũng nghĩ tới, hai người vội vàng vội ra bên ngoài chạy, một hơi chạy đến lúc trước Hoa Chi làm răng cá chờ nàng địa phương, ánh mắt đầu tiên thấy xe còn ở, hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ đi đến trước mặt vừa thấy, trận tròn mắt. Đường đỏ trái cây toàn không có, tân ấm nước cùng răng có răng đa tân y ly phục cũng không thấy, chỉ còn lại có răng cá thay thế y đi phục cũ lẻ loi nằm ở nơi đó. Hai người nhìn trống rông thùng xe hai mặt nhìn nhau. Làm sao? Giang cá ảo não hỏi, có thể làm sao? Hoa chi buông tay, lần sau nhắc lại bái. Giang cá mau buồn bực đã chết, không được, ta muốn từng nhà đi lục soát. Lục soát gì lục soát, ngươi lại không phải đồn công an, tùy tiện lục soát nhân ra là phạm pháp. Hoa chi nói, nhưng ta khí bất quá. Giang cá hoán hận nói, không có việc gì không có việc gì. Hoa chi an ủi hắn, ngươi yên tâm, đường đỏ trái cây có thể ăn xong bụng. kia siêm ý tổng muốn xuyên ra tới, ta chọn siêm ý ta nhớ rõ, chờ quay đầu lại ta xem ai xuyên ra tới, lại tìm hắn tính toán sổ sách. Giang cá buồn bực mà gục xuống đầu, nhảy nhót một ngày tâm giờ phút này đều héo bà sẽ không nhảy Đều do ta thô tâm đại ý. Hắn hề phải tự trách. Không trách ngươi. Hoa chi nói, ngươi có thể không màng tất cả chạy tới xem ta, thuyết minh ta ở ngươi trong lòng so mấy thứ này quan trọng, ta thực vui vẻ đâu. Ngươi lại hướng ta. Giang cá nói, này mấy chục bùn hoa xem như bạch bán. Không bạch bán nha. Hoa chi nói, cho ngươi mua thân tân y hề phục, còn thuận tiện làm thành một bút đại mua bán, chúng ta kiếm quá độ. Giang cá bị nàng đậu cười, nói, ngươi lừa dối người khác còn chưa tính, liền ta cũng lừa dối thượng. Hoa chi mặt mày doanh doanh, ngươi đều cười, thuyết minh ta lừa dối hảo. Giang cá tự đáy lòng mà cảm thấy chính mình là bị ông trời chiếu cấu người. Tốt như vậy tức Phụ Nhi thật là đánh một vạn cái đèn lồng đều khó tìm. Hắn nhớ thương mượn máy kéo sự, cuối cùng cũng không ở Hoa Chi ra ăn cơm, nói sợ đi chậm nhân ra đều ngủ. Hoa Chi liền không cường lưu hắn, đem hắn đưa đến cửa thôn, dặn do hắn buổi tối lái xe tiểu tâm xem lộ, đường rất mương. Giang cá đáp ứng, cưới lên xe phải đi, đồng nhiên lại dừng lại, đáng thương vô cùng mà nói, tức Phụ Nhi, lòng ta vẫn là khó chịu, ngươi hôn ta một chút đi. Bằng không ta phải khó chịu cả đêm. Hoa chi dở khóc dở cười, cuối cùng bất đắc dĩ mà vặn hắn đầu ở hắn cái chán hôn một cái. Giang cái nháy mắt mãn huyết xuống lại, hư ca lái xe đi rồi. Ấm áp gió đêm đem hắn tiếng ca thổi qua tới. Nhẹ nhàng một cái hôn, đã đả động ta tâm. Ngốc dạng. Hoa chi đứng ở nơi đó cười, thẳng đến một người một xe biến mất ở giữa trời chiều, mới xoay người về nhà. Hoa lão thái quanh năm suốt tháng không làm một bữa cơm. không nghĩ tới làm cơm còn khá tốt ăn, Hoa Chi đang ăn cơm, không được miệng mà khen mãi mãi chủ nghệ hảo, mặt mày hớn hở, phảng phất phía trước chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Hoa Lão thái dầu dĩ mà ứng vài tiếng, toàn bộ hành trình cũng chưa ngẩng đầu. Lưu Ngọc Lan xem nàng như vậy, lại có điểm không đành lòng, cơm nước xong lén đối Hoa Chi nói, xem ngươi nãi quái đáng thương, nếu không, ngươi liền còn làm nàng quản điểm chuyện này đi. Hoa Chi biết mụ mụ tâm điệu mềm, vừa ý mềm cũng muốn có cái độ, bằng không chính là lạ người tốt, cuối cùng có hại vẫn là chính mình. Hoa Chi nói, hành a, làm nàng quản sự ta không sao cả, chỉ là về sau cây gậy trúc lại đánh ngươi trên người, ta đã có thể mặc kệ. Một câu liền đem lưu ngọc lan dọa sợ, từ đây không nhắc lại này cha nhi. Lại mềm lòng người, cũng không muốn mỗi ngày bị người ước hiếp. Ngay hôm sau, Hoa Chi lại ở dạng sáng 4 điểm đi giang lưu ra. Giang cá chẳng những mượn tới rồi máy kéo, liền khai máy kéo người cũng mượn tới, bởi vì chính hắn sẽ không khai. Tầu tử hảo Phần 31 Tầu tử hảo Hoa chi tiến viện, hai cái tiểu tử liền cùng kêu lên cùng nàng chào hỏi. Các ngươi hảo, hôm nay muốn vất vả các ngươi. Hoa chi cười nói. Không vất vả, giúp ngư ca làm việc là hẳn là. Trong đó một cái tiểu tử nói. Hắn kêu hướng đông, một cái khác kêu hướng kỳ. Người nhiều làm việc mau, đại gia cùng nhau đem hoa trang lên xe, thời gian mới không đến 5 giờ. Tiểu Giang Đa ở trong phòng còn chưa ngủ tỉnh, bởi vì Giang có muốn đi theo vào thành, liền đem hắn liền chăn cùng nhau bế lên xe mang đi. Đến cửa thành thời điểm, Giang Đa tỉnh, mở to mắt phát hiện chính mình tới rồi một cái hoàn toàn xa lạ địa phương, hoảng đến thẳng gọi ca ca. Chờ đến Giang có nói cho hắn đây là trường nhạc huyện thành, hắn lập tức liền tinh thần. Bỏ dậy bái xe đầu mọi nơi đánh giá, một đường xem một đường tê ước. Đại ca, đây là huyện thành nha, huyện thành thật lớn nha, huyện thành thật xinh đẹp nha. Đại ca, đây là gì nha, đại ca, đó là gì nha, kia kia kia lại là gì nha. Giang có bị hắn hỏi đến choáng vắng đầu, nay huyện thành chính hắn cũng 800 năm không có tới quá một hồi, hiểu cũng không so đệ đệ nhiều. Sớm biết rằng làm ngươi cùng ngươi nhị ca một chiếc xe. Giang có nói, ngươi tẩu tử gì đều biết. chờ xuống xe ngươi hỏi nàng giang cá cùng hoa chi ở phía trước chiếc xe tiết thượng máy kéo thanh âm quá lớn nói chuyện đều đắc dụng đều hoa chi không thích đều hai người một đường cũng không nói gì giang cá không sao cả chỉ cần hoa chi ở nói hay không lời nói hắn đều vui vẻ ngày hôm qua bị hoa chi hôn một cái buổi tối trở về mặt cũng chưa bỏ được thầy máy kéo một đường ầm ầm ầm chạy đến huyện hủy cửa hoa chi xuống xe trực tiếp đến bảo vệ cửa chỗ thỉnh trông cửa đại gia hỗ trợ liên hệ Bí Thư Lưu. Bí Thư Lưu ngày hôm trước đã giao đãi quá trông cửa đại gia, chỉ là hiện tại thời gian qua sớm, hắn còn không có tới đi làm. Hoa Chi liền đem máy kéo ngừng ở trong viện, thỉnh đại gia hỗ trợ nhìn, mang vài người tìm địa phương đi ăn bữa sáng. Lúc này bữa sáng đa dạng không nhiều lắm, bánh bao bánh quẩy tào phớ, lại có chính là cháo bánh nướng linh tinh, Hoa Chi kiếp trước ăn biến đại giang Nam Bắc. Đối mấy thứ này căn bản nhất không nổi hứng thú, muốn một chén gạo trăng cháo, nhìn bọn họ mấy cái ăn ngấu nghiến. Giang Đa trường đến 8 tuổi, đầu một hồi nhìn thấy nhiều như vậy ăn ngon, hưng phấn đến giống ăn tết, bụng đều căng viên, còn muốn lại ăn cái tạc đường bánh. Giang có thế hắn thẹn thùng, sợ Hoa Chi phiền hắn, đánh hắn tay không cho hắn ăn. Giang Đa muốn khóc không dám khóc, ủy khuất mà biếu môi. Hoa Chi đương nhiên sẽ không cùng tiểu hài tử so đo. chính là sợ hắn ăn nhiều không tiêu hóa, liền vẻ mặt ôn hòa mà cho hắn giảng đạo lý, nói người dạ dày tựa như một cái túi, đồ vật trang quá nhiều, túi sẽ nứt vỡ, phá về sau sẽ đau, sẽ đổ máu, đến đi bệnh viện đem bụng cầm đau cắt ra, dùng châm đem phá địa phương phùng lên, hỏi hắn có sợ không. Giang đa vừa nghe lại là dao nhỏ lại là huyết, sợ tới mức che lại tiểu bụng bụng không dám lại ăn. Hoa chi nhân cơ hội hướng hắn, ăn ngon đồ vật nhiều như vậy. lại đại bụng cũng trang không xong chúng ta muốn một vừa hai phải cái gì kêu một vừa hai phải giang đa hỏi hoa chi nói một vừa hai phải chính là đến không sai biệt lắm thời điểm liền dừng lại chừa chút nghiệm tưởng lần tới lại ăn giang đa chấp hai chỉ mắt to cái hiểu cái không gật gật đầu nga cơm nước xong vài người trở lại huyện ủy hoa chi còn thuận tiện cấp trông cửa đại gia mang theo phân bữa sáng trông cửa đại gia thật cao hứng Cảm thấy cô nương này nói ngọt người sống nói, là cái biết xử sự, sự. Giang cá cũng rất bội phục hoa chi loại này bắt lấy hết thể cơ hội lung lạc nhân tâm bản lĩnh. So sánh với dưới, hắn liền không được, hắn càng nguyện ý dùng nắm tay giải quyết vấn đề. Lại đợi trong chốc lát, bí thư lưu rốt cuộc tới, cùng hoa chi hàn huyên vài câu liền chỉ huy bọn họ đem hoa dọn đến chỉ định địa phương. Vài người từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiếp xúc đến huyện. Vì bí thư lớn như vậy quan. Đối bí thư lưu cung kính đến không được, trong lúc vô ý lại lấy lòng bí thư lưu hư vinh tâm, cảm thấy hoa chi mang người cùng nàng giống nhau cơ linh có ánh mắt. Phi thường thuận lợi mà đem hoa tá xong, bí thư lưu lại lần nữa điểm một lần số lượng, xác nhận không có lầm, làm hoa chi cùng hắn đi văn phòng lấy biên lai. Hoa chi sửng sốt, biên lai nha, không phải trực tiếp đưa tiền sao. Bí thư lưu cười nói, người cô nương này, mới vừa khen ngươi cơ linh ngươi liền hồ đồ. nhà nước chướng nào có cùng ngày kết đều là một tháng một thanh tháng này kết toán ngày đã qua người đem biên lai lấy về đi đến tháng sau đế tới tính tiền là được hoa chi bừng tỉnh nàng như thế nào đem này cha đã quên nhưng nàng này chướng không thể kéo à, nàng còn chờ lấy này tiền đi sinh tiền đâu bằng không đến cắt xong lúa mạch thượng chỗ nào lộng tiền cái lều lớn kia cái gì lãnh đạo ta sốt ruột dùng tiền ngươi có thể hay không châm trước châm trước Hôm nay liền cho ta kết." Hoa Chi nói. Bí thư Lưu nói, tính tiền sự về tài vụ quản, ta nhưng châm trước không được. Hoa Chi khó xử lên, nhiều như vậy bốn hoa, tá đều tá xong rồi, không có khả năng lại kéo ra ngoài bán, cần phải thật chờ đến tháng sau đế, Giao kim châm đều lạnh, này nhưng làm sao? Chính phát sầu, thư ký Ngụy Kiến quốc cơi xe đạp từ cổng lớn vào được, nhìn đến kia một đống lớn hoa, lớn tiếng hỏi, "Bí thư Lưu, hoa đưa tới là" đúng vậy, thư ký. bí thư lưu vội túi đầu không lưng mà đón nhận đi, trên mặt đôi khởi cười. thư ký, ngươi nhìn xem, này hoa khai đến thật tốt, ta ở chợ hoa tuyển ban ngày mới lựa chọn. Hoa chi trước tiên nhận ra Ngụy Kiến Quốc, trong lòng thỉnh thịch hai hạ, xen vào ở Ngụy ra không thoải mái trải qua, nàng không biết có nên hay không chủ động tiến lên chào hỏi. Vạn nhất Ngụy Kiến Quốc cùng hắn lao bà giống nhau chán ghét nàng, không muốn dùng nàng hoa nhưng làm sao? Liên tính dùng. Vạn nhất hắn quan báo tư thủ, làm trướng vụ vẫn luôn kéo không cho nàng tính tiền làm sao. Ngày hôm qua kia mấy chục buồn xem như bạch bán, hôm nay này mấy trăm buồn nếu là lại ném đá trên sông, này mấy tháng chẳng khác nào bạch bận việc. Mãi mãi cái chảo. Sẽ không như vậy xui xẻo đi. Đặt cửa. ngụy kiến quốc không có chú ý tới hoa chi, đem xe đình hảo, chắp tay sau lưng đi tới đi lùi xem hoa. Không tồi không tồi, khai đến lại náo nhiệt lại vui mừng. quay đầu lại hướng cửa ngăn ngày hội không khí lập tức liền dậy hắn vừa lòng gật đầu khen bí thư lưu lúc này ngươi ánh mắt không tồi này hoa cũng dưỡng đến hảo bí thư lưu cười đến càng thêm lạn sán, quay đầu lại kêu hoa chi tiểu cô nương nghe thấy được đi thư ký khen ngươi hoa dưỡng đến hảo đâu hoa chi trong lòng chính bất ổn đột nhiên bị bí thư lưu điểm danh đành phải căng ra đầu tiến lên nói cảm ơn thư ký khích lệ ngụy kiến quốc nhìn đến nàng Sửng sốt một chút, này tiểu cô nương, còn không phải là khoảng thời gian trước cấp lao gia tử đưa hòa cái kia sao. Từ khi lần đó bị Hoàng Ngọc Mai sau khi nói qua, nàng liền không còn có tới cửa, hại lao gia tử mỗi ngày ở nhà nhắc mãi, trông mòn con mắt, không nghĩ tới nàng cư nhiên đem sinh ý làm được huyện. Vì đại viện tới, nay tiểu cô nương, thật đúng là không thể xem thường đâu. Là ngươi nha. ngụy kiến quốc cười cười nói, ta nhớ không lầm nói. Ngươi kêu hoa chi đúng không? Đúng vậy thư ký, ngài nhớ không lầm. Hoa chi không tiêu ngạo không xiểm định mà trả lời, dư thừa nói cũng chưa nói. Giang cá mấy cái trong lòng sông cuộn biển gầm, tâm nói nàng sao gì người đều nhận thức nhà, nhận thức huyện. Ủy bí thư đã đến không được, cư nhiên liền huyện. Ủy thư ký đều nhận thức. Má ơi! Bí thư lưu đảo không cảm thấy kinh ngạc, tiểu cô nương cùng ngụy lao ra tử như vậy thụ, cùng thư ký nhận thức cũng là bình thường. xem ra hắn lúc này thật là đi rồi bước hảo cờ liền tính tiểu cô nương không nói thư ký trở về cũng sẽ cùng lao ra tử nói này đó hoa đều là ngươi loại ngụy kiến quốc hỏi hoa chi ta mua hạt giống ta đại ca phụ trách loại hoa chi chỉ hạ lưu trường giang có ngụy kiến quốc theo tay nàng đi xem giang có giang có giống bị điện đánh giống nhau thân mình cứng cỏng đại khí cũng không dám xuyễn, sợ thư ký sẽ hỏi hắn vấn đề hắn nhưng không có biện pháp giống hoa chi như vậy đối đáp trôi chảy cũng may ngụy kiến quốc cũng không có hỏi hắn cái gì chỉ là cười gật đầu lại hỏi hoa chi xem ra ngươi đối dưỡng hoa rất có hứng thú mới vừa vớt môn đạo hoa chi vốn dĩ tính toán có lệ hai câu xong việc nhìn ngụy kiến quốc thái độ còn tính hòa ái đột nhiên linh quang trận lóe lại không tính toán có lệ đoan chính thái độ nói chúng ta hiện tại chỉ là ở nhà mình trong viện loại địa phương quá tiểu thi triển không khai Bước tiếp theo ta tưởng thử trên mặt đất làm lều lớn phản quý nuôi dưỡng, cũng không biết chính sách dẫn không cho phép. Ngụy kiến quốc trước mắt sáng ngời, một lần nữa đem nàng trên dưới đánh giá một phen. Hiện tại mặt trên đang ở cổ vũ nông thôn làm nhiều loại kinh doanh, nhưng nông dân nhóm bị nhiều năm nghèo, tư duy cùng lá gan đều phóng không khai, đảo đi đảo lại cũng chính là dưỡng dưỡng heo dưỡng dưỡng gà, không có mấy cái dám chân chính đào to búa lớn mà làm đại sự. Tại đây loại hoàn cảnh hạ Một cái tiểu cô nương cư nhiên muốn làm lều lớn nuôi dưỡng, không nói cái khác, chỉ là này phân dám đem người một nhà đồ ăn điền lấy tới mạo hiểm dũng khí, liền rất đáng giá kính nghệ. Tới tới tới, tiểu Hoa Chi, ngươi cùng ta đến văn phòng tới, đem ngươi ý nghị cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói nói. Ngụy kiến quốc giống phát hiện bảo tàng dường như, phi thường hưng phấn. Hoa Chi cười, biết chính mình lại áp đúng rồi bảo. Hiện tại cả nước đều ở nâng đỡ kinh tế. Chào nông thôn làm giàu điển hình, trường nhạc huyện đến nay còn không có lây đến ra tay điển hình, chỉ cần nàng có thể đem ngụy kiến quốc thuyết phục, liền có khả năng trở thành toàn huyện đầu một cái bị nâng đỡ điển hình. Hoa chi đối này tin tưởng chăn đầy. Chỉ cần nàng nguyện ý, liền không có nàng thuyết phục không được người. Giang cá mấy cái vừa nghe nói thư ký muốn thỉnh Hoa chi đi hắn văn phòng, kích động đến tâm đều mau nhảy ra ngoài. làm một cái tiểu khe suối nông thôn hoa. Có thể bị thư ký như thế coi trọng, như thế xem trọng, là cỡ nào thù vinh, quả thực chính là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ nha.